nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế âm thanh kéo dài vang vọng cả kim loan điện hoa lệ hùng vĩ thật lâu không tiêu tan rung động lòng âu dương tĩnh nàng ngồi ngay ngắn trên ngai vàng mặc áo bào theo hình rồng vàng sen hoa văn đỏ trên người đuôi áo quét đất đầu đội vương miện viên bảo thạch đeo trước chán lóe ra ánh sáng chói mắt con người sáng như sao anh minh điểm tĩnh quét qua văn võ bá quan trên đại điện còn có một bóng dáng quen thuộc đang đứng phía trước Biểu cảm trên dung nhan tuyệt mỹ là hạnh phúc cũng là khí phách. Đây chính là nàng nữ hoàng Âu Dương Tĩnh, vạn dân thần phục, xây dựng đất nước trăm bế hương thịnh, các khanh bình thân váy dài nâng lên, tiếng của nàng vang xuống, tạ vạn tuế, văn võ bá quan cũng cúi người chào. Âu Dương Tĩnh hướng về Thái Giám bên cạnh gật đầu một cái, Thái Giám phất cây phất trần, khẽ nâng cầm, lớn tiếng tuyên bố, nghi thức phong hậu bắt đầu, nhạc sư hai bên đại điện bắt. Đầu tinh tinh tang tang nâng nhà khí trong tay lên đánh, tiếng đàn sáo vang lên, bao phủ sung sướng cùng vui mừng khắp cả cung điện. Văn võ bá quan chia làm hai bên đại điện, ở giữa trải tấm thảm đỏ thật dài, thảm đỏ chạy dọc theo hàng người như báo tin mừng, giống như hạnh phúc vô tận. Âu Dương tĩnh nhìn bóng dáng từ cửa đại điện được thái giám, cung nữ vây quanh đưa đến, áo cưới trên người khiến hắn càng thêm phiêu giật mà xuất trần, khiêu khích ánh mắt của mọi người. Hai người bốn mắt trái phải nhìn nhau, triền miên như cốt, tình ý như tim, từng bước một, nhìn hắn đi về phía mình, Âu Dương tĩnh trong lòng hoảng hốt, giống như đang nhìn thấy hình ảnh mình và người ấy sớm chiều làm bạn mỗi ngày, ngày còn nhỏ yêu thương lẫn nhau, vô tư trong sáng, sau khi trưởng thành thâm tình bảo vệ, sống chết tùy duyên, vẫn nói, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, có thể được một người tận tình che chở, yêu thương không rời, đó là điều khó cầu. Cỡ nào? hắn rốt cuộc đi tới trước mặt nàng, ánh mắt như nước, cuốn quýt si mê uốn lượn vòng quanh. Âu Dương Tĩnh đưa tay cầm tay hắn, cùng hắn ngồi vào ngai vàng, Thái giám cầm phất trần mở ra thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc Phụng Thiên thừa vận, nữ hoàng ban chiếu, phong thái anh tuấn, văn võ song toàn, đặc biệt sắc phong làm Nam hậu, nguyện cùng bệ hạ đồng tâm hợp lực, vì bách tính muôn dân mang lại no ấm. Khâm thử, đội ơn ân điển của nữ hoàng, Nam hậu đứng lên hướng. Về Âu Dương Tĩnh hành lễ, Nam Hậu mời đứng lên, Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái, đưa tay đỡ hắn dậy, lại hướng về sang Thái Giám bên cạnh nói, đem kim sách, Phượng Ấn trình lên, vâng Thái Giám đưa tay nâng khay, cung kính trình lên kim sách, Phượng Ấn, Âu Dương Tĩnh cầm lấy kim sách và Phượng Ấn, giao cho Nam Hậu, mời Nam Hậu nhận kim sách, Phượng Ấn, tạ bệ hạ, Nam Hậu nhận lấy kim sách, Phượng Ấn. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, cùng Nam Hậu quay xuống nhìn bá quan, văn võ, chúc mừng Nữ Hoàng, Nam Hậu, Nữ Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Nam Hậu thiên tuế thiên thiên tuế văn võ bá quan hô vang chúc mừng, quỳ lạy, Âu Dương Tĩnh tỏ ý bảo thái dám đem kim sách, phượng ấn cất xuống, sau đó đứng lên bên cạnh Nam Hậu, cùng nhau hướng về mọi người giơ tay nói, bình thân, tạ Nữ Hoàng, Nam Hậu Âu Dương Tĩnh và Nam Hậu nhìn nhau cười một tiếng, Bọn họ cuối cùng đã được cùng nhau ở chung một chỗ, sau này cùng làm bạn mỗi khi, mặt trời mọc mặt trời lặn sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua tương lai năm tháng. Tĩnh nhi, chúng ta cuối cùng đã có thể ở cạnh bên nhau, ừ, Âu Dương tĩnh gật đầu, nhìn ánh mắt hắn thâm thúy mà nhu tình bên cạnh mình, không khỏi nhớ tới từng ly từng tí thủa ban đầu bên nhau, đoạn năm tháng kia làm người ta không thể nào quên, mà tất cả phải nói đến từ 12 năm trước. Muội muội. Muội muội, tỉnh dậy đi." Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy đầu mình quay cuồng choáng váng, cả người vô lực, rất muốn ngủ một giấc, nhưng bên tai, một âm thanh cứ không ngừng quấy rầy nàng, làm nàng nhịn không được cho mày, dùng sức mở to mắt, lại bị hình ảnh trước mặt làm cho hoảng sợ. Cẩn thận nhìn lên, hiện ra là khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, đó là một bé trai tầm 7-8 tuổi. "Em là ai?" "A, muội muội" Muội đã tỉnh, thật tốt quá." Âu Dương Tĩnh lời còn chưa ra khỏi miệng, đứa trẻ kia đã mỉm cười, chân mày Âu Dương Tĩnh khẽ nhướng lên, "Sao tiểu đứa? Trẻ này lại gọi mình là em gái?" "Em à, em là ai?" Nàng mở miệng, lại phát hiện giọng nói của mình thế nhưng vô cùng non nớt. "A, muội muội, muội làm sao vậy? Huynh là đại ca đây mà." Bé trai kia bị phản ứng của Âu Dương Tĩnh làm cho hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nhìn nàng giống như muốn khóc, trong lòng Âu Dương Tĩnh có cảm giác không tốt. Nàng thong thả cúi đầu, lại nhìn thấy một thân thể rất nhỏ, hơn nữa còn mặc quần áo rất kỳ lạ, vẻ mặt trầm xuống, đầu nàng lập tức thoáng hiện hai chữ xuyên không. Vì muốn chứng thực ý nghĩ của chính mình, nàng ngồi dậy, nhưng lại kéo tới một cơn đau đớn trên người, giống như đã bị ai đó đánh cho một trận. Chuyện gì xảy ra? dơ tay lên nhìn nàng phát hiện cánh tay nhỏ bé đã sưng phù như cái bánh bao. Muội muội, muội cần gì, huynh giúp muội lấy. nhìn thấy động tác của Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An vội vàng lau nước mắt nói: gương. Âu Dương An tuy không biết nàng tại sao lại muốn gương, nhưng vẫn chạy đi đem một chiếc gương đồng lại. Âu Dương Tĩnh lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên một cái giường ván gỗ, mà căn phòng cũng rất cũ nát. Muội muội, gương đây. Âu Dương An đem gương đưa tới trước mặt Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh vừa nhìn, trong gương hiện lên là khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bị sưng đỏ, đầu tóc rối bời dính bết hai bên má, ánh mắt vô thần, nhìn qua cực kỳ đau lòng, nàng trầm xuống, xem ra xuyên không là chuyện có thực, trong lúc nhất, thời có chút khó có thể tiếp nhận, nàng vốn là Âu Dương Tĩnh, chủ tịch tập đoàn mạc vụ lớn nhất Trung Quốc, nắm dự kế sinh nhai của hơn 10 vạn công nhân nắm giới kinh doanh Trung Quốc trong lòng bàn tay, thế nhưng lại vì một vụ tai nạn xe cộ mà bị xuyên không, nhập vào cơ thể bé gái này, muội muội, muội làm sao vậy? Nhìn Âu Dương Tĩnh không nói câu nào, Âu Dương An có chút hoảng hốt. Âu Dương Tĩnh nhìn cậu bé một cái, cũng không nói chuyện, muội muội, cũng tại huynh không tốt, nếu không phải tại huynh, muội cũng sẽ không bị bọn chúng đánh. Hu hu hu. Âu Dương An khóc, đem mọi chuyện vừa xảy ra nói hết một lượt, Âu Dương Tĩnh co mày nghe cậu khóc, nhưng cũng từ đó biết thêm một chút tin tức, thì ra mình bây giờ cũng gọi là Âu Dương Tĩnh, bảy tuổi. Đứa trẻ đang khóc trước mắt tên gọi Âu Dương An là đại ca sinh đôi với mình, hai anh em là do thiếp thất của đại tướng quân Lan Quốc sinh ra, bởi vì phụ thân nhiều năm chinh chiến, bên ngoài, trong phủ tất cả đều do đại phu nhân làm chủ. Đại phu nhân tất nhiên không chào đón bọn họ. Mẫu thân của hai anh em bọn họ vì mất sau khi sinh, nên đại phu nhân mới đem hai anh em đuổi xuống hậu viện, mặc kệ cho chúng tự sinh tự diệt. Lần này Âu Dương Tĩnh bị thương cũng vì bị con gái của đại phu nhân và mấy đứa trẻ của thiết thất khác khi dễ thân thể gầy yếu của Âu Dương An, mà Âu Dương Tĩnh kia tuy nhỏ nhưng cũng thật cứng cỏi, vì bảo vệ đại ca, dám đánh một trận với mấy đứa trẻ đó. Cũng phải thôi, một cô bé thì làm sao đánh lại được với một đám người, rốt cuộc hẳn là bị đánh chết, nên mình mới tất nhiên xuyên tới, tân niên đo vị hưu phương hoa nhị nguyệt sơ kinh kiến thảo nha bạch tuyết khước hiểm xuân sắc vãn cố xuyên đỉnh thụ thác phi hoa, đầu năm chưa thấy chút màu tươi, kinh ngạc tháng hai cỏ nảy trồi, tuyết trắng chạnh lòng xuân tới chậm, lồng cây sân hóa dập hoa bay, Âu Dương tinh xuyên qua đến Lan Quốc đã được 10 ngày. Thời gian mặc dù ngắn nhưng nàng đã bắt đầu từng bước thích nghi với cuộc sống nơi này, dĩ nhiên xuyên qua đã là chuyện thật, nên nàng cũng không cần tự tìm khổ não, nàng không tin bằng khả năng của chính mình, nàng không thể ở đây tự xây dựng một cái gì đó khác thuộc về thời đại của mình. Tháng 2 vẫn là lúc rét lạnh, bông tuyết màu trắng phất phới trong trời đất, vì tiểu viện mà chùm lên tầm áo khoác trắng tinh, nàng mặc quần áo mỏng manh, đứng ngoài cửa sổ nơi, những bông tuyết đang bay lượn phong cảnh cứ thế thật thuần khiết, dường như che giấu đi tất cả dơ bẩn, giúp cho tâm tình của nàng tốt hơn không ít. Muội muội, muội muội, tiếng quen thuộc non nớt từ xa đến gần, Âu Dương Tịnh quay đầu nhìn lại, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Dương An bị lạnh đến đỏ rực chạy tới, trong tay còn cầm bao vải che kín cái gì đó, nàng nhướng mày đi tới, cầm lấy thứ trên tay cậu lại phát hiện cái đó vẫn còn nóng. Ca, huynh làm gì vậy? Tuy. Gọi một đứa trẻ 8 tuổi là đại ca thực không được tất nhiên, nhưng giờ nàng đã sống lại trên cơ thể này, vậy thì kể từ giờ trở đi, đây cũng chính là người thân duy nhất của Âu Dương Tĩnh, cũng là người quan trọng nhất ở thế giới này, muội muội cái này là cháu huynh đến phòng bếp lấy, vẫn còn nóng, muội mau ăn đi, Âu Dương An cẩn thận đưa thứ trong tay tựa như vật chân quý ra, quả nhiên đó là một chén cháo còn bốc hơi nóng hổi, Âu Dương Tĩnh nhìn chén cháo trên tay mình lại nhìn Âu Dương An ngốc nghếch tươi cười, đột nhiên cảm thấy chua xót, rõ ràng cậu ta đã lạnh đến cả người phát run, rõ ràng cậu ta cũng đã đói đến mức bụng khẽ kêu vang, thế mà vì mình cậu ta đội tuyết đi lấy cháo, nàng có thể tưởng tượng bọn hạ nhân mắt cho kia đối đãi thế nào với cậu ta. "Ca, huynh ăn đi, muội không đói." Âu Dương Tĩnh đưa chén cháo loãng kia tới trước mặt Âu Dương An, Âu Dương An sừng sốt lại đẩy trở về, "Muội muội, muội ăn đi, đại ca vừa nãy đã ăn trong phòng bếp rồi." Dứt lời, bụng cậu lại phát ra một tiếng trống, cậu cúi đầu xuống, ngượng ngùng nở nụ cười, Âu Dương Tĩnh nhìn cậu ta, "Đứa bé này ngốc sao, rõ ràng bụng còn kêu, lại lừa gạt rằng mình ăn rồi, có thể có một chén cháo đã là rất không dễ dàng, cậu ta sao có thể có mà ăn?" Có điều nhìn vẻ mặt kiên trì của cậu ta, nàng nghĩ nghĩ, Sau đó đem chén cháo để lên trên bàn, tự mình chạy đi lấy ra một cái chén nhỏ khác, đem chén cháo kia đổ vào cái chén không, đưa, cho cậu ta, ca, chúng ta mỗi người một nửa, Âu Dương An còn muốn từ chối, nhưng cậu dù sao cũng là đứa bé, đói bụng thật sự rất khó chịu, vì thế gật đầu, được, chúng ta cùng ăn, hai anh em cứ như vậy mỗi người một nửa, đem cháo kia ăn sạch, ngon thật, tự nhiên cảm thấy ấm áp hẳn lên, liếm môi vẻ mặt Âu Dương An thỏa mãn, Âu Dương Tĩnh nhìn dáng vẻ của cậu ta, trong lòng thề, nhất định phải mau chóng lớn lên, trở nên mạnh mẽ, phải bảo vệ đại ca đơn thuần này. Ca, phụ thân không đến thăm chúng ta nữa sao? Âu Dương Tĩnh đột nhiên hỏi, nếu phụ thân không trở về, nếu không phát hiện tình cảnh của bọn họ, chỉ sợ bọn họ thật sự ai cũng sống không được bao lâu nữa, đại phu nhân ngoan độc kia. Một ngày nào đó, nàng sẽ trả lại mụ ta tất cả những gì bọn họ đã làm, phụ thân, vẻ mặt Âu Dương An trở nên mê mang, tĩnh nhi nếu không nhắc đến cha, cậu cũng quên mất bọn họ vốn vẫn có cha, lần cuối cùng gặp phụ thân là khi chúng được bốn tuổi, con người cao lớn lạnh nhạt đó quét mắt liếc nhìn bọn chúng một cái rồi rời đi, ca, phụ thân không thích chúng ta sao? Âu Dương Tĩnh sau khi tỉnh lại đã nói với Âu Dương An, rằng nàng đã không còn nhớ rõ những chuyện trước kia, có điều nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của Âu Dương An, chỉ sợ tướng quân kia cũng không phải người tốt. Âu Dương An lau mặt, hướng về Âu Dương Tĩnh nở nụ cười, ừm, đã ba năm rồi phụ thân không về, có điều huynh tin tưởng người rất nhanh sẽ trở về gặp chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ không còn phải không có quần áo mặc, không có cơm ăn, vẻ mặt của cậu mang theo chờ mong. Có lẽ lời này là để an ủi nàng, cũng là đang an ủi chính mình, Âu Dương tĩnh không nói lời nào, nàng đã hiểu, xem ra nếu bọn họ muốn thay đổi tình hình bây giờ thì phải dựa vào chính mình thôi, cứ như vậy đói khổ rét mướt qua một mùa, rốt cuộc cũng đón được bầu trời trong sáng, tuyết qua đi, không khí tươi mát, ánh mặt trời chiếu, dọn, tất cả đều nhu hòa như thế, tĩnh nhi, chúng ta đi chơi đi, Âu Dương an chạy về phía Âu Dương tĩnh nói. Âu Dương Tĩnh để mặc cho bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy tay mình, vết sưng đỏ trên mặt đã sớm lặn mất, lộ ra khuôn mặt chân thực của nàng, quả nhiên cùng với Âu Dương An là anh em sinh đôi, hai người dung mạo hoàn toàn giống nhau, hơn nữa bây giờ chỉ là con nít, vóc dáng cũng tương tự, nếu hai người ăn mặc giống nhau, chỉ sợ sẽ không ai phân biệt được hai người bọn, họ, kiếp trước Âu Dương Tĩnh là con gái độc nhất, bây giờ có một đại ca dung mạo giống mình. Loại cảm giác này rất mới mẻ, nhưng cũng thật ấm áp. Ít nhất nàng không còn cô độc nữa, luôn luôn có người bên cạnh làm bạn với mình. Đi theo Âu Dương An chạy ra khỏi khu tiểu viện hoang vắng của bọn họ, nàng mới phát hiện phủ tướng quân thật ra không hề nhỏ. Phía trước sân là ngói đỏ cột xanh cách điệu theo phong cách Giang Nam, núi giả, đình đài, ao sen, thậm chí là rất tinh. xảo nhìn thấy khung cảnh này, Âu Dương tĩnh lạnh lùng cười. Khá lắm phủ tướng quân, khá lắm đại phu nhân, bọn họ hưởng thụ tất cả, mà mình và đại ca lại giống như lũ ăn mày, A, đây không phải hai đứa tạp chủng đó sao, lại dám chạy lên tiền viện, trong lúc Âu Dương tính đang đánh giá xung quanh, thì một âm giọng non nớt mang vẻ ương ngạnh vang lên, nàng vừa nhìn, thì thấy ba đứa trẻ, hai nam một nữ, hai bé trai chừng 11-12 tuổi, bé gái kia cỡ khoảng 9 tuổi, bọn chúng châm chọc nhìn mình và Âu Dương An. Âu Dương An nhìn thấy bọn chúng dĩ nhiên hoảng sợ, nắm tay Âu Dương Tĩnh nhỏ giọng: tĩnh nhi, chúng ta đi, cậu sợ những người này lại đánh anh em bọn họ, lôi kéo Âu Dương Tĩnh trở về, đứng lại, hai bé trai kia không có ý tốt, đứng chặn trước bọn họ, đồ tạp trùng, chúng ta có cho tụi bay đi sao, nhìn thấy bổn thiếu ra lại không hành lễ, bọn ta không phải tạp trùng, Âu Dương An phẫn hận quát, bọn ta cũng là con của phụ thân, A, còn dám mạnh miệng hai bé trai kia trừng mắt liếc Âu Dương An tụi bay là đồ tạp trùng còn dám theo bọn tao nhận cha đánh chúng nó dứt lời hai bé trai lập tức xông tới đánh anh em Âu Dương An Âu Dương Tĩnh Âu Dương Tĩnh từ lúc vừa nghe được đã nổi cơn giận dữ hai đứa đứa trẻ này lại dám mắng bọn họ là tạp trùng nàng tức giận đẩy Âu Dương An ra trực tiếp cùng đánh nhau với hai bé trai kia tĩnh nhi cẩn thận Âu Dương ra lại xảy ra một trận xung đột Nhưng Âu Dương Tĩnh lúc trước khác với Âu Dương Tĩnh bây giờ, ở hiện đại, nàng là người có địa vị cao, lại xuất thân từ gia đình giàu có, từ nhỏ đã được học các loại võ thuật phòng thân nên bây giờ lập tức phát huy, ra tay gọn gàng, tuy thân thể quá nhỏ, sức lực không lớn, nhưng cũng đủ đem hai bé trai kia đánh thành đầu heo, hu hu hu, hai bé trai bị đánh mặt mũi bầm dập, ngây ngẩn cả người. Không kịp phản ứng lên tiếng khóc lớn, Âu Dương An cả người sừng, sốt, đứng một bên nhìn em gái của mình đánh nhau cũng ngây ngẩn cả người, Âu Dương tĩnh thu tay, đi đến bên cạnh nắm tay Âu Dương An, ca, chúng ta đi, nhưng, nhưng bọn họ, Âu Dương An chỉ vào hai bé trai kia, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn em gái mình, tĩnh nhi lại đánh thắng hai tiểu Bá vương đó, hơi đâu mà quản chuyện sống chết của bọn chúng. Âu Dương tĩnh vứt ra một câu, lôi kéo Âu Dương an đi, tụi bay đứng lại, cô bé kia đột nhiên hướng về Âu Dương, tĩnh quát, Âu Dương tĩnh quay đầu, nhìn cô bé kia, mặc dù mới 9 tuổi nhưng cũng là vẻ mặt kiêu căng, hoàn toàn không làm người ta thích chút nào, sú nha đầu lại dám đánh đại ca, nhị ca, tụi bay chờ đó, tao đi nói cho mẫu thân, người sẽ không tha cho tụi bay đâu, cô bé kia là con gái thứ 3 Âu Dương thấm của đại phu nhân. Cô bé thấy hai đại ca bị đánh, cảm thấy vừa mất mặt, lại vừa thấy Âu Dương Tĩnh thật đáng giận, nói xong, cô bé tiến lên một trái một phải lôi kéo, hai đại ca rời đi, không cần đoán cũng biết là đi kể tội, tĩnh nhi, nguy rồi, chúng ta đã gây họa, Âu Dương An nhìn dáng vẻ ba đứa kia rời đi, lập tức muốn khóc, đều là lỗi của Huynh, nếu Huynh không rủ tĩnh nhi ra ngoài chơi sẽ không gặp phải bọn họ, ca đừng sợ. Âu Dương Tĩnh vô vô tay Âu Dương An an ủi, mặc kệ cho bọn chúng đi mét, lúc nãy chúng ta không thể không đánh trả mà, nếu không đánh trả, chỉ sợ chính mình sẽ chết lần nữa, nhưng, Âu Dương An vẫn là, cực kỳ lo sợ, Âu Dương Tĩnh mỉ môi, kỳ thật nàng cũng muốn nhìn xem đại phu nhân rốt cuộc là người thế nào, tuy bây giờ, đối với hai người bọn họ quả thực không phải là đối thủ của đại phu nhân, có điều nàng nhất định sẽ bảo vệ đại ca. Hai tên khốn khiếp kia đâu, lại dám đánh con của ta, thời gian chưa đầy một nén hương, đại phu nhân đã mang theo gia đình, nô tỳ đi về phía tiểu viện của hai anh em bọn họ, tĩnh nhi Âu Dương An khẩn trương lôi kéo tay Âu Dương, tĩnh Âu Dương Tĩnh khóe môi nâng lên châm biếm, buông tay Âu Dương An ra, bước ra sân, mẫu thân, nó ra kìa, chính là nó đánh chúng con, bị đánh chính là Âu Dương Tinh, Âu Dương Thần, hai đứa chỉ vào Âu Dương Tĩnh nói, Tiện nha đầu, là mày đánh tinh nhi, thần nhi phải không, đại phu nhân chừng mắt nhìn Âu Dương Tĩnh, người đâu, đem tiện nha đầu này trói lại cho ta, vâng hai gia đình hùng hổ hướng về Âu Dương Tĩnh đi đến, Âu Dương Tĩnh thân mình linh hoạt tránh, né khỏi bọn họ, mắt to nhìn chầm chầm đại phu nhân, thì ra đây là mụ đàn bà độc ác đó, cũng là người có mắt có mũi, nhưng tâm địa lại độc ác như rắn rết. Nàng lạnh lùng cười, lại khiến cho đại phu nhân cảm thấy run lên, tụi bay đang làm cái gì vậy, ngay cả một tiện nha đầu cũng không bắt được, nhìn hai gia đình lại bắt không được Âu Dương An, đại phu nhân quát to, huynh đừng sợ bọn họ, Âu Dương tĩnh một bên lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình né tránh, một bên hướng, về phía đại phu nhân nói, đồ đàn bà ác độc, bà muốn bắt bổn tiểu thư sao, hừ, ta cho bà biết, nếu bà làm gì bất lợi cho bổn tiểu thư. Ngày mai toàn bộ Lan Quốc sẽ biết tướng quân phu nhân là loại đàn bà ác độc, hay ghen tị thế nào, mày đại phu nhân tức giận đến cả người run run, hôm nay xem tao trị tội mày thế nào, hai đứa bay xông lên bắt lấy nó cho bổn phu nhân, vâng phu nhân, xin người tha cho tĩnh nhi đi, Âu Dương An trong phòng lập tức sợ hết hồn, rốt cục nhịn không được chạy ra ngăn những gia đình kia lại, Âu Dương tĩnh thay thế vô cùng sừng sốt, sớm biết thế này thì nên đưa đại ca tránh ra xa. Huynh ấy chạy lên như vậy không phải gây thêm phiền phức cho nàng sao, quả nhiên, đại phu nhân nhìn thấy Âu Dương An, lửa giận càng tăng thêm, đem thằng tạp chủng này bắt lại luôn cho ta, gia đình vừa nghe thấy thế đã nhanh tay đem Âu Dương An bắt lại, các người buông ra, buông, Âu Dương An đá đá gia đình, lại bị, gia đình quăng một cái tát, Âu Dương tĩnh vừa thấy, ánh mắt trợn thật lớn, lũ đáng chết lại dám đánh huynh ấy. Nàng phẫn hận siết chặt nắm tay, hận không thể đem gia đình kia tiễn về Tây Phương, tiện nha đầu, mày còn chạy nữa, tao lập tức đánh chết đại ca của mày. Đại phu nhân hướng về phía Âu Dương tĩnh hét, Âu Dương tĩnh bóp bóp nắm tay, ngừng lại, mấy gia đình nhất thời sông lên, đem nàng giữ chặt. Tĩnh nhi Âu Dương an thầy thế, biết mình làm trở ngại, xấu hổ, cực kỳ, Âu Dương tĩnh hướng về cậu lắc lắc đầu. An ủi cậu đừng lo, sú nha đầu đánh cho mày chết. Âu Dương Tinh, Âu Dương Thần thấy Âu Dương Tĩnh bị gia đình chói lại, hai đứa chạy lên, một người nắm tóc Âu Dương Tĩnh, một đứa thì hung hăng đá. Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy tóc đều như bị giật đứt hết, trên người cũng bị đá thật đau. Nàng mở to mắt hung hăng căm tức nhìn bọn họ, hai đứa này, thù hôm nay nàng nhất định sẽ báo, còn dám chừng mắt với tụi tao, ánh mắt không. Phục tùng của Âu Dương Tĩnh làm bùng lên lửa giận của Âu Dương Tinh, cậu ta dơ tay tác, dùng hết mười phần hơi sức đem khuôn mặt Âu Dương Tĩnh đánh cho xương đỏ, khóe miệng cũng chảy máu, tĩnh nhi Âu Dương An nhìn thấy em gái bị đánh, khóc đến cả mũi cũng đỏ, các người buông mũi ấy ra, buông mũi ấy ra, mẫu thân, thằng tạp chủng này cũng có phần. Âu Dương thấm ở bên cạnh đại phu nhân chỉ vào Âu Dương An nói, đại phu nhân vốn không thích bọn họ, bây giờ bị con. Gái xui khiến, lại càng giận lớn, vả và vào miệng cho ta, lôi kéo Âu Dương An, gia đình lập tức cho cậu hai bà tai, dù sao trong phủ này đại phu nhân cũng làm chủ, nếu chủ nhân không thích hai anh em này, bọn họ cũng không làm gì được. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe tiếng tát tai, còn có tiếng khóc của Âu Dương An, mà Âu Dương tĩnh vẫn kiên quyết cắn răng không lên tiếng, đến khi gia đình và anh em Âu Dương dừng tay. Hai anh em bọn họ đã hấp hối, đại phu nhân, bọn chúng, không thở nữa, bọn gia đình mặt đều đã biến sắc nhìn hai anh em nói, mẫu thân, phụ thân trở về nếu biết chắc sẽ mắng chúng ta, âu dương thấm tuổi còn nhỏ mà tâm địa lại ác độc, nhìn hai anh em cùng cha khác mẹ kia không có nửa điểm cản tình, mẫu thân, thấm nhi nói đúng, hay là đem bọn chúng ném đi, dù sao bọn chúng cũng sống không lâu được. Âu Dương Tinh, Âu Dương Thần cũng nói, đại phu nhân nghĩ nghĩ, gật đầu, đem bọn chúng ném tới bãi Tha Ma đi, nói với người bên, ngoài bọn chúng bị bệnh chết, vâng lát sau, một chiếc xe ngựa từ phủ tướng quân xuất phát, hướng tới bãi Tha Ma ở ngoại thành mà đi, đến bãi Tha Ma, hai gia đình một người ôm Âu Dương An, một người ôm Âu Dương Tĩnh, ném hai anh em bọn họ vào phía sau một nấm mồ, vội và đánh xe rời đi. Mặt trời lặn xuống đỉnh núi, màn đêm buông xuống, bãi tha ma âm trầm bị bao phủ trong bóng đêm, gió đêm lay động rừng cây, khung cảnh mờ ảo nặng nề, chim muông lên tiếng, dã thú gầm thét, như tiếng cô hồn dã quỷ đang khóc thét lên, vừa mới sống lại đã lại chết rồi sao, Âu Dương tĩnh mềm nhũn người nằm trên nấm mộ, cả người đau đớn muốn chết lặng, trong đầu, ý thức bắt đầu mơ hồ, duy nhất nàng còn nhớ kỹ chính là người ở bên mình, Âu Dương An. Nàng đã chết qua một lần, chết ngỡ cũng không sao, chỉ là đi một chuyến đến cầu nại hà đầu thai thêm lần nữa, nhưng nàng không cam tâm bị người hại như vậy, hơn nữa Âu Dương An sẽ khổ, cậu ta còn nhỏ như vậy đã phải, xuống địa phủ rồi, rất đáng thương, mối mập máy, nàng thử gọi Âu Dương An, lại phát hiện căn bản không thể mở miệng, thôi, chết thì chết đi, nàng sẽ đi cùng cậu ta. Nếu đầu thai, hy vọng bọn họ vẫn là một đôi anh em song sinh đôi, chỉ là nếu tạ thế còn có thể gặp được Âu Dương thấm bọn chúng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua chúng, nhất định phải bắt bọn chúng, nợ máu phải trả bằng máu. Trước mắt mơ hồ, nàng rốt cục rơi vào choáng váng mê man, đổ đáng chết, tự nhiên chạy đến bãi tha ma, ta mà bắt được ngươi, để xem ta có cạo sạch lông ngươi ra không, một âm thanh hùng hùng hổ hổ truyền đến, ngay sau đó. Một người mặc áo bào trắng xuất hiện ở bãi Tha Ma, chạy đi đâu? Hồ ly chết tiệt, mau cút ra ngoài cho ta, ánh trăng xuyên qua mây, chiếu vào bãi Tha Ma, chiếu sáng lên một hình bóng màu trắng, thì ra là tròn dâu hoa dâm của một lão đầu tử. Lão đầu tử mải miết đuổi theo hỏa hồ hiếm có kia đi vào bãi Tha Ma, nhưng không ngờ hỏa. Hồ kia thật thông minh, cứ như làn khói không biết chui vào mộ phần nào rồi. Lão đầu tử giận dữ, hùng hùng hổ hổ, ánh mắt nhìn xung quanh, ôi không ngờ chân nam đá chân chiêu, đã phải xương cốt như đống bùn, thiếu chút nữa lão đảo ngã nhào trên đất, cũng may ông ta bản lính phi phàm, chỉ một cú nghiêng người trở lại tránh khỏi bị ngã sấp xuống, cái gì vậy, quay đầu lại nhìn xuống dưới, lại thấy hai cái cái xác bé nhỏ, nhà nào đáng giận đến vậy, thậm chí không lập cho, đứa nhỏ một mộ phần. Cứ như vậy mà ném vào nơi hoang vu vắng vẻ này, lão đầu tử vừa nói, vừa đưa tay muốn giúp hai đứa trẻ này được an táng tốt đẹp, kết quả vừa đụng đến đứa nhỏ mới phát hiện vẫn còn có chút hơi ấm, chẳng lẽ chưa chết. Nghĩ vậy, ông vội vàng đưa tay lên mũi hai đứa trẻ xem xét, quả nhiên còn thở, tuy hơi thở đã yếu lắm rồi, xem ra hai đứa nhỏ bị ném đến đây chưa được bao lâu, vẫn còn cứu được, ai, gặp được ta, cũng coi như vận mệnh của các ngươi tốt. Lão đầu tử không tìm hỏa hồ nữa, dùng một tay ôm lấy hai đứa trẻ, thi triển khinh công rời đi, vô nhai cốc, một nơi cực kỳ thần bí khó lường, cũng là nơi khiến người trong giang hồ kiêng kỵ nhất. Nghe nói, cốc chủ của vô nhai cốc là đoạn vô nhai, một nam tử trẻ tuổi tướng Mạo Tuần Tú, nhưng cũng có người đồn rằng đoạn vô nhai, thật ra là một lão đầu tử dâu tóc bạc trắng, nhưng cho dù mọi người có đồn đại thế nào... Thì cũng chỉ là phỏng đoán vô căn cứ, vô nhai cốc, vẫn nơi mọi người cảm thấy thần bí nhất, ấy vậy mà, cốc chủ thần bí nhất trong suy nghĩ của mọi người lại mang theo hai đứa trẻ, về vô nhai cốc, từ nay về sau, vô nhai cốc có thêm một đôi anh em xinh đẹp, khi Âu Dương tĩnh tỉnh lại đã là ba ngày sau, lúc nàng tỉnh nhìn trên đỉnh đầu một mảnh trắng toát thì trong đầu vẫn trống rỗng, đây là đâu, bọn họ không phải là bị ném tới bãi tha ma sao? Không lẽ nàng lại xuyên không? Trong lúc nàng còn đang đoán lung tung thì cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái mặc áo màu bạc bưng chậu nước đi đến. Nàng ta đem chậu đặt lên bàn, bước tới bên giường. Kết quả là cả nàng ta và Âu Dương Tĩnh đều mở to hai mắt. Cô gái đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo trong ánh mắt thoáng hiện vui mừng xen lẫn ngạc nhiên, chỉ chỉ về chỗ nàng khoa tay múa chân y y đứng lên. Ư Ư người đã tỉnh. Âu Dương Tĩnh sửng sốt, bất ngờ chưa kịp phản ứng, đây là một cô gái câm, chẳng lẽ nàng được người ta cứu sao, là người đã cứu ta. Ư, Âu Dương Tĩnh từ trên giường ngồi dậy, nhìn mình vẫn là thân thể nhỏ bé kia mới biết mình không phải lại xuyên không, ưng ưng cô gái câm lắc lắc đầu, nhìn Âu Dương Tĩnh vẻ mặt mê mang, nàng ta nhìn xung quanh thật nhanh, sau đó xoay người sang bên cạnh ngăn tủ cầm lấy giấy bút. Ở trên bàn quét quét viết mấy chữ, rồi đưa cho Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh nhận lấy giấy đọc, không ngờ là chữ phồn thể, có điều cũng may mình trước kia thường cùng với một người quen bên đài, loan hợp tác, cũng biết ít chữ phồn thể, thông qua chữ cô gái câm viết, nàng đại khái hiểu đôi chút, mình là được chủ nhân của cô gái câm này cứu, đại ca của ta đâu, huynh ấy không sao chứ, Âu Dương Tĩnh nhớ tới Âu Dương An. Cô gái câm lại nhận giấy, viết xuống đáp án đưa cho nàng, huynh ấy ở phòng bên cạnh, cô gái câm gật đầu, ta muốn đi xem huynh ấy, Âu Dương Tĩnh nói xong bước xuống giường, ừ ừ cô gái câm lại nhanh tay viết xuống, ngươi còn yếu, cần nghỉ. Ngươi nhiều, Âu Dương Tĩnh đọc chữ cô gái câm viết, nàng gật đầu, cảm ơn, nhưng không cần, bây giờ ta có thể đi thăm huynh ấy, ư á. Thấy Âu Dương tĩnh kiên trì muốn xuống giường, cô gái câm giường như có chút gấp gác, duyệt nhi, tiểu nha đầu đã tỉnh rồi à, cô gái câm đang không biết làm thế nào ngăn cản Âu Dương tĩnh, xuống giường thì đoạn vô nhai xuất hiện, khiến cô gái câm thở phào nhẹ nhõm, nàng ta hướng về phía đoạn vô nhai gật đầu, vừa chỉ chỉ Âu Dương, tĩnh trên giường, đoạn vô nhai sửng sốt, nhìn Âu Dương tĩnh ngồi dậy, tuổi còn nhỏ mà lại có đôi mắt giường như có thể nhìn thấu lòng người. Thật sự rất bất ngờ, tiểu nha đầu, cháu tỉnh rồi à, đoạn vô nhai đi về phía Âu Dương Tĩnh, là ông đã cứu chúng cháu, Âu Dương Tĩnh đánh giá đoạn vô nhai, ông ta khoảng chừng hơn 60 tuổi, đầu có nhiều tóc bạc, người gầy, nhưng tinh thần khỏe mạnh, hơn nữa trông có vẻ bất cần đời, không quan tâm đến thế tục, là ta ở bãi tha, ma nhặt được các cháu, đoạn vô nhai gật đầu. Âu Dương Tĩnh khóe miệng co giật, thật đúng là làm người ta không nói được lời nào, quá bất ngờ nhưng thật ra nàng vô cùng cảm tạ ông, có thể sống lại, nàng sẽ không bạc đãi cơ hội ông trời cho nàng đâu, đây là đâu, ông là ai, vẻ mặt Âu Dương Tĩnh nghiêm túc khiến đoạn vô nhai lại sửng sốt. Đứa trẻ này nhiều lắm là 7, 8 tuổi thôi, nhưng biểu hiện của nó thật sự quá lạnh lùng, bình tĩnh không giống một đứa nhỏ, nơi đây là vô nhai cốc. Ta là cốc chủ đoạn vô nhai, nàng ấy là Duyệt Nhi, đoạn vô nhai trả lời đại ca cháu tỉnh chưa, cậu bé kia còn hôn mê, bởi vì thân thể cậu ta chống trọi kém hơn so với cháu, người kia là đại ca của cô bé, trả trách hai đứa dáng vẻ giống nhau như đúc, mới đầu ông còn tưởng là em trai chứ, bởi vì đứa trẻ kia trông có vẻ gầy yếu hơn, cảm ơn ông, Âu Dương tĩnh rốt cục nói lời cảm tạ. Đoạn vô nhai mím môi cười, phát hiện mình bỗng dưng thích tiểu nha đầu này, có lẽ bỏ lỡ hỏa hồ lại nhật được hai đứa trẻ này cũng không phải là uổng phí, tĩnh nhi, thật tốt quá, muội không có việc gì, Âu Dương An nhìn thấy Âu Dương Tĩnh, phản ứng đầu tiên chính là quan sát em gái, nhìn thấy em gái bình yên vô sự, thì khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn mới mạnh mẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Âu Dương Tĩnh thấy Âu Dương An không để ý đến bản thân mình. Trong lòng cậu ta nàng là vị trí thứ nhất, lòng nàng rất cảm động, đi đến bên giường nắm chặt tay Âu Dương, An, Ca, Tĩnh Nhi đã không có việc gì, huynh cũng phải nhanh chóng khỏe lại đó, sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, đúng vậy, vĩnh viễn ở bên nhau, nàng hiểu rồi, trên thế giới này cái gì cũng có thể giả, chỉ có tình cảm chân chính dành cho người quan trọng nhất mới là thật, hơn nữa nàng còn muốn trở về tìm đại phu nhân báo thù. Cho nên bọn họ đều phải sống tốt Phải cho Âu Dương thấm bọn họ tức chết Được, tĩnh Nhi, Đừng lo lắng Huynh rất nhanh sẽ khá hơn Âu Dương An cũng cố gắng gật đầu một chút Sức khỏe của cậu so với Âu Dương tĩnh kém hơn Tuy là đã tỉnh Nhưng vẫn phải nằm trên giường thêm hai ngày Được rồi Hai Huynh mọi cháu đều đã không có chuyện gì Đoạn vô nhai ở một bên nói Lại nhận thấy sự xem thường của Âu Dương tĩnh Anh em bọn họ nói chuyện Lão đầu này cần gì phải xen vào, tuy mang ơn ông cứu bọn họ, nhưng chuyện của bọn họ cũng chưa đến lượt ông lo đâu, đoạn vô nhai vuốt vuốt cái mũi, tiểu nha đầu này quả, nhiên là lợi hại, còn dám chừng mắt nhìn ông nữa chứ, ông là ân nhân cứu mạng đấy, ta nói tiểu nha đầu này, trước tiên cháu đừng chừng ta như thế, ta hỏi các cháu, các cháu làm sao mà bị người ta ném vào bãi tha ma, nếu không phải ông truy đuổi hỏa hồ trùng hợp gặp được. Chỉ sợ hai đứa nhóc này đã đến địa phủ báo danh rồi, đoạn vô nhai vừa hỏi, lại khiến cho ý hận trong lòng Âu Dương Tĩnh nổi lên, đôi mắt to sáng người thoáng hiện ánh sáng lạnh, hoán hận nói, là một người. Đàn ba tâm địa ác độc và ba tiểu vương ác độc hại bọn cháu, tướng quân phu nhân, Âu Dương Thấm, Âu Dương Tinh, Âu Dương Thần, bốn người này đã bị nàng vẽ cho một dấu gạch chéo thật to màu đỏ, đoạn vô nhai nghe không hiểu, có điều đại ý biết được là mấy người có lớn có nhỏ. Tiểu nha đầu, cháu muốn báo thù đúng không, ý hận dữ dội như vậy, đương nhiên, Âu Dương Tĩnh không chút do dự gật đầu, dám khi dễ cháu và đại ca, thì hãy đợi để cháu rút gân lột ra đi, Âu Dương, an hoảng sợ, tuy cậu cũng rất hận đại phu nhân, nhưng cậu không cách nào ác được như Âu Dương Tĩnh, có điều chuyện đã như vậy cậu cũng không thấy em gái có gì không đúng, mù quáng ủng hộ, tiểu nha đầu, rất ngoan độc đoạn vô nhai thích thú gật đầu các cháu bài ta làm thầy đi ta dạy cho các cháu võ công cho các cháu có năng lực báo thù ông rất lợi hại Âu Dương Tĩnh đương nhiên muốn học võ công cổ đại này vốn lấy quyền cước nói chuyện giang hồ không có võ công là trăm triệu lần không thể tuy nàng có học qua không ít thuật phòng thân nhưng ở cổ đại với công phu trước mắt thật không giá trị đương nhiên đoạn vô nhai khẽ nâng nâng cầm trong giang hồ Ai dám cùng vô nhai cốc ta đối nghịch chứ? Đoạn vô nhai ta vừa xuất hiện trên giang hồ trong vòng 10 dặm đều sợ đến mất mật. Được, Âu Dương Tĩnh gật đầu, bay thẳng đến trước đoạn vô nhai quỳ xuống, hai tay chắc tay, cất cao giọng nói: "Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi Âu Dương." Tĩnh một lạnh, Âu Dương An mặc dù không thể đứng dậy, nhưng cũng hướng về đoạn vô nhai gật đầu xem như cúi lạnh. Đồ nhi Âu Dương An bái kiến sư phụ. Ha ha ha, tốt, tốt. Đoạn vô nhai vuốt tròm dâu nở nụ cười, các con yên tâm, ta nhất định đem tuyệt học cả đời ta tất cả giao cho các con, cảm ơn sư phụ, hai anh em đồng thời đáp, thời gian thấm thoát như thoi đưa, trong nháy mắt, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh đã ở vô nhai cốc được nửa năm rồi, trong vòng nửa năm này, cô gái cầm tô ngâm duyệt đối xử với hai anh em bọn họ vô cùng tốt, tốt như chính mẹ ruột của bọn họ vậy. Làm cho Âu Dương An bọn họ cũng càng ngày càng thích vô nhai cốc, mà sư phụ đoạn vô nhai cũng đúng như hứa hẹn ngày trước, đưa ra tuyệt học cả đời ông không giữ lại chút nào, mà giao hết cho hai anh em bọn họ, Âu Dương An sức khỏe yếu ớt, mặc dù có ngộ tính, nhưng có nhiều điểm không thích hợp luyện võ, nên đoạn vô nhai quyết định dạy cho cậu khinh công và một chút võ, công phòng thân, ngược lại, Âu Dương Tịnh cốt cách cực kỳ tốt, trời sinh thích hợp luyện võ. Hơn nữa nàng thông minh hơn người, thường thường có thể đem những điều đoạn vô nhai dạy từ một suy ra ba, cho nên ngắn ngủi nửa năm đã đạt được võ công tuyệt đỉnh, duyệt tỷ tỷ, tỷ nói thật không, phía sau núi có cỏ linh chi ngàn năm, ngày hôm đó, đoạn vô nhai lại ra khỏi cốc, có điều lần này ông mang theo Âu Dương An đi cùng, nói là đi bái phòng một ông bạn già, mà người, bạn già này đối với y thuật rất say mê. Có lẽ có thể điều trị tốt một phen cho Âu Dương An, đến lúc đó sẽ có thể thoải mái luyện võ, mà Âu Dương Tĩnh và Tô Ngâm Duyệt dùng bút nói chuyện với nhau. Kết quả Tô Ngâm Duyệt nói cho nàng biết phía sau núi có cỏ linh chi ngàn năm, ừ, Tô Ngâm Duyệt gật đầu, sau đó lại dùng bút viết xuống một hàng chữ đưa cho Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh vừa đọc mới biết được cỏ linh chi ngàn năm, lại có một con thú rất hung dữ canh giữ bảo vệ, hơn nữa còn là con thú tương đối lợi hại khó trách sư phụ không đi hái cỏ linh chi ngàn năm kia. con ngươi đen nhánh khẽ đảo một vòng, nàng muốn biết một chút xem rốt cuộc là mãnh thú kia làm thế nào bảo vệ cỏ linh chi ngàn năm. Âu Dương Tĩnh nghi biện pháp dụ dỗ Tô Ngâm Duyệt để mình lén lén lén chạy lên ngọn núi phía sau. vô nhai cốc được thanh sơn vây quanh, phía sau núi tất nhiên cũng là một tòa núi lớn. từ phía sau núi Âu Dương Tĩnh đi ra, nhưng cũng không nghe theo lời Tô Ngâm Duyệt. Hôm nay nàng hạ quyết tâm muốn tìm gốc cây cỏ linh chi ngàn năm kia, nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng nàng cũng tìm được sơn động mà cỏ linh chi ngàn năm sinh trưởng. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong động, bên trong độ ẩm không khí rất lớn, còn có thể nghe được âm thanh nhỏ giọt của nước mưa. Sơn động khá sâu, Âu Dương Tĩnh đang đi vào bên trong, lại đột nhiên dừng bước. Vào một con mãnh hổ màu trắng dùng đôi mắt xanh biết nhìn chằm chằm nàng. Quả nhiên là con thú hung dữ. Âu Dương Tĩnh cảm thán, bạch hổ này thân hình to lớn không nói, khí thế của nó thật sự là vạn quân khó địch, chỉ riêng đôi mắt như phỉ thúy kia thôi cũng đã tương đối kinh người rồi. Nàng không chút nghi ngờ nếu mình lại gần thêm vài bước sẽ bị bạch hổ kia cắn đứt cổ, ta biết ngài chính là thần thú canh giữ cỏ linh chi ngàn năm. Âu Dương Tĩnh hiếp mắt cười, hướng tới bạch hổ chào hỏi, ta là Âu Dương Tĩnh ở vô nhai cốc phía trước, bạch hổ. Tiên sinh, xin chào. Đôi mắt xanh biếc của bạch hổ lộ ra vẻ kinh ngạc, tất nhiên không thể ngờ được một tiểu nha đầu lại dám chạy tới đây, không những không sợ mình, còn cười híp mắt, chào hỏi với mình, nó thực hoái nghi tiểu nha đầu này rốt cuộc là không có thần kinh, hay là gan lớn đây, nó không lên tiếng, cứ như vậy chừng mắt nhìn nàng, bạch hổ tiên sinh, ta với ngài thương lượng một chút được không, âu dương tính tươi cười không giảm, gò má còn lộ ra một đôi lúng đồng. Tiền đáng yêu, bạch hổ không hiểu nhìn nàng, tiểu nha đầu này muốn làm gì, nhìn đôi mắt đen nhánh lay lay chuyển chuyển của nàng ta, khẳng định trong đo có chú ý xấu. Âu Dương tĩnh chắc tay trước ngực, hướng về bạch hổ thỉnh cầu, bạch hổ tiên sinh, ngài cho ta xem cỏ linh chi một chút được không, trước xem, sau đó sẽ lấy. Hắc hắc gào bạch hổ gầm dài một tiếng, đôi mắt như ngọc bích nhìn chừng chừng. thì ra tiểu nha đầu này cũng là vì cỏ linh chi mà đến, quả nhiên. Loài người đều là những kẻ tham lam, đôi mắt như ngọc bích đã từ kinh ngạc chuyển sang phẫn hận, Âu Dương Tĩnh thay thế, thẻ lưỡi, nguy rồi, xem ra Bạch Hổ tiên sinh không thích chủ ý này, Bạch Hổ tiên sinh, ngài không nên tức giận, ta bảo đảm chỉ muốn liếc mắt nhìn một cái thôi, Âu Dương Tĩnh dơ hai tay lên cam đoan, Bạch Hổ hư một tiếng, hướng về chỗ Âu Dương Tĩnh đi từng bước, há to mồm về phía nàng nhé răng nanh bén nhọn. Mà ơi, Bạch Hổ tiên sinh răng nhanh dù có, trắng cũng đâu cần khoe ra chứ, Âu Dương Tĩnh tuy rất muốn cỏ linh chi ngàn năm, có điều nàng biết chắc mình không phải là đối thủ của Bạch Hổ. Nếu Bạch Hổ tiên sinh không thích đế nghị này, ta đây không quấy rầy ngài nữa, ta đi trước nha, Âu Dương Tĩnh nói xong, ánh mắt vẫn nhìn Bạch Hổ, từng bước một lui về phía sau, Bạch Hổ ngẩn cầm lên, trong đồng tử màu xanh ngọc như có ý khinh thường. Âu Dương Tĩnh thể nàng thấy được vẻ coi thường khinh bỉ trong mắt Bạch Hổ, có, điều nàng bây giờ không thèm so đo với nó, có điều nó cũng đừng làm gì bất lợi cho mình, hừ, bằng không nàng sẽ cho nó đẹp mặt. Âu Dương Tĩnh còn chưa lui được mấy bước, đột nhiên sơn động ầm ầm rung chuyển, lay động dữ dội. Đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Tĩnh nhất thời lảo đảo ngồi trên mặt đất, lại nhìn thấy Bạch Hổ ở phía đối diện vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Giống như gặp phải chuyện gì vô cùng sợ hãi, sau đó thân thể cường tráng lập tức co rút lại, đầu cung cúi xuống, thật thấp, Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, tiếp theo lại nghe thấy tiếng gì đó chuyển đến, hình như là âm thanh của tiếng sấm, chẳng lẽ, ngài sợ xét đánh, nàng mở to mắt nhìn bạch hổ kia, không thể nào, bạch hổ không để ý đến nàng, cứ cúi đầu, ầm ầm, tạch tạch Âu Dương Tĩnh không dám cười nhạo nó. Nhưng rất nhanh nàng cũng phát hiện khí trời không bình thường, hơn nữa tia chớp kia lại có thể từng đợt từng đợt xuyên vào sơn động hướng, về chỗ bạch hổ, chẳng lẽ thiên, kiếp, nàng nhớ tới câu chuyện đã từng được nghe trước đây rằng, trước khi tu luyện thành tiên thì đều phải chịu thiên kiếp, chẳng lẽ bạch hổ đã tu luyện đắc đạo rồi, nàng mở to hai mắt nhìn nhìn bạch hổ, mà xung quanh bạch hổ đã hiện lên một tấm lưới bảo vệ màu vàng, dường như cố gắng bảo vệ mình, ngăn cản tia chớp. Có điều tia chớp kia thật lợi hại, nhiều lần, Bạch Hổ cũng thiếu chút nữa bị sấm sét đánh trúng. Âu Dương tinh tinh toán, có lẽ nếu mình cứu được nó một mạng, để cho nó nợ ân tình của mình, nghĩ đến là làm ngay, nàng lợi dụng nguyên lý truyền điện, dùng cách đó để dẫn điện ra chỗ khác, Bạch Hổ nhất thời cảm giác nguy hiểm rời đi, ngẩn đầu nhìn lên, cũng sừng sốt không thôi, tia chớp kia lại hướng về tảng đá bên cạnh mà đánh xuống. Trực tiếp đem tảng đã đánh cho thành bột phấn, một nén hương qua đi, xét ngừng, tia chớp cũng biến mất, ngoài động mưa rền gió dữ cũng đã ngừng. Nếu không phải chính mình trực tiếp gặp phải, Âu Dương, tính tuyệt đối không ngờ bản thân đã trải qua loại thời tiết quái quỷ như vậy. Nhìn bạch hổ đang sững sờ, nàng lại hì hì cười, bạch hổ tiên sinh, ta đã cứu ngài một mạng đó, bạch hổ vương còn đang ngơ ngác, trong lòng cũng đang cân nhắc. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này là người có duyên với mình sao, cho nên mới có thể giúp nó vượt qua thiên kiếp, ngươi muốn gì, nó há miệng thở dốc, âu, âu dương tĩnh kinh hô một tiếng, mắt to đen nhánh nháy nháy, thì ra ngài thực sự có, thể nói chuyện, thật thần kỳ, hóa ra trên thế giới này thực sự có yêu quái, bạch hổ vương trợn trắng mắt, vô nghĩa, tính đến nay, nó cũng đã vừa vặn ngàn năm đạo hạnh. Cũng bởi vì mỗi năm trăm năm sẽ gặp một lần thiên kiếp, đầu hổ thoáng chốc có khói trắng dâng lên, đợi khói tan về phía sau, một thiếu niên áo trắng có đôi mắt màu xanh ngọc như có như không xuất hiện. Đẹp trai thật, Âu Dương tĩnh mở to hai mắt nhìn, từ lúc xuyên qua đến giờ bạch hổ này là đại soái ca đẹp, nhất mà nàng từng gặp, không khỏi nhìn đến ngây ngốc, có điều ai có thể nghĩ đến đại soái ca trước mặt này thật ra là hổ yêu đây. Bạch hổ vương không biết tiểu nha đầu này nói thầm cái gì, có điều lúc nhìn thấy ánh mặt nàng nhìn mình, ngược lại nâng cầm, rất hưởng thụ, bạch hổ tiên sinh, tôn tính đại danh là gì, Âu Dương tĩnh trong ánh mắt phẳng phất có sao đang lóe lên, cười híp mắt hỏi, tuy nhiên, trong lòng lại bắt đầu tính toán, nếu cứu mạng một hổ yêu, mà lấy được, cỏ linh chi ngàn năm kể ra thì mình cũng quá lời rồi, tuy nhiên nếu có thể làm cho bạch hổ vương hỗ trợ mình, đây không phải là càng lời lớn sao? Vân Khinh Cuồng, Bạch Hổ Vương vẻ mặt tự tin, thấy được sự tự đắc trong đó, thật sự là tên rất hay. Âu Dương Tĩnh không keo kiệt lời ca ngợi, khi thấy vẻ đắc ý của Vân Khinh Cuồng, ánh mắt đột nhiên chuyển nói, có điều Vân Khinh Cuồng đại ca, ta đã cứu ngài rồi, ngài muốn báo đáp ta thế nào đây? Vân Khinh Cuồng cứng đờ, chừng mắt thấy rõ mình đã trúng kế của tiểu nha đầu này, nhân loại các ngươi không phải có câu. Cứu người không cần báo đáp sao, ngươi lại hỏi ta phải báo đáp ngươi thế nào, đúng là có câu như vậy, Âu Dương tĩnh gật đầu, có điều cũng có một câu, tích thủy tri ân đương dung tuyển dị báo, ta cứu ngài cũng đâu phải chỉ một giọt ân đức, vân khinh cuồng hừ hừ, tức giận nói, vậy ngươi muốn ta báo đáp ngươi thế nào, nhân loại, quả nhiên tham lam, thứ nhất, ta muốn cỏ, linh chi ngàn năm, Âu Dương tĩnh dơ một ngón tay. Thứ hai, ta muốn ngải ký kết khế ước với ta, thứ ba, ta còn chưa nghĩ ra, ừ, sau này nghĩ ra rồi nói tiếp, cái gì, vẻ mặt vân khinh cuồng lúc này đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung nữa rồi, ngươi chẳng những muốn cỏ linh chi ngàn năm, còn muốn bổn vương ký khế ước với ngươi, có lầm không, nha đầu này đúng là ăn gan hùm mà, ừ, Âu Dương Tĩnh rất chân thành gật đầu, ngài hoàn toàn nghe không sai, bổn, vương. Xem ra hắn quả nhiên là bạch hổ vương rồi, không được, bổn vương không đáp ứng, vân khinh cuồng xanh mặt từ chối, A, thì ra bạch hổ vương là một kẻ vong ân phụ nghĩa, Âu Dương tĩnh ngẩn đầu, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, ta, vân khinh cuồng không nói lên lời, không biết nếu chuyện bạch hổ vương vong ân phụ nghĩa, có ơn không chịu báo đáp truyền ra ngoài thì đồng loại của ngài sẽ nhìn ngài thế nào, uy tín của ngài nói không chừng sẽ mất hết, Âu Dương. Tĩnh lạnh lạnh nói, ngươi vân khinh cuồng trừng mắt nhìn nàng, cuối cùng cắn răng nói, được, khế ước thì khế ước, tốt lắm, ta biết Bạch Hổ Vương nhất định hiểu được thế nào là báo đáp, nhất ngôn cửu đình mà, ý đồ thành công, Âu Dương Tĩnh nở nụ cười gian xảo, Âu Dương Tĩnh và vân khinh cuồng kỳ khế ước, chẳng những lấy được cỏ linh chi ngàn năm, còn được thêm một quyển nhạc phổ điều khiển muôn thú, nàng mừng rỡ, đôi mắt to sáng người cười thành hình trăng khuyết. Cười, cười, có gì đáng cười đâu, nhìn thấy Âu Dương tĩnh tươi cười, vân khinh cuồng cảm thấy trói mắt, tuy khế ước đã ký, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, đường đường là bạch hổ vương lại cùng một tiểu nha đầu ký kết khế ước, lòng tự trọng bị tổn thương, Âu Dương tĩnh không để ý, vẫn là cười hít mắt nhìn nó, nói thẳng, sau này ngươi hãy theo ta đi, có điều ta thích ngươi hiện nguyên hình hơn. Hừ vân khinh cuồng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, nhưng vẫn ngoan, ngoan biến thành bạch hổ uy mãnh, bây giờ đưa ta trở về đi. Âu Dương Tĩnh nhún mũi chân một cái, trực tiếp nhảy lên lưng hổ, vân thanh ngông cuồng kiêu ngạo óc giận dường như muốn phát tiết, rất nhanh như một mũi tên bắn ra khỏi sơn động. Âu Dương Tĩnh nắm lông mau của hổ, nhanh chóng trở về, vào vân thanh ngông cuồng kiêu ngạo óc giận chở Âu Dương Tĩnh, đến vô nhai cốc thì mở thanh rít gào một tiếng. Như âm thanh của sấm sét đùng đoàng vang lên, a a a nghe, thấy tiếng vang Tô Ngâm duyệt từ trong phòng chạy ra, kết quả nhìn thấy tiểu Tĩnh Nhi nhà mình quý nghi ngồi trên đầu, bên trên một con bạch hổ giữ tợn, nàng ngẩn ra, thiếu chút nữa đã ngất đi, duyệt nhi tỉ tỉ, muội về rồi, sư phụ và đại ca về chưa? Âu Dương Tĩnh ngồi trên lưng hổ, ung dung hướng về Tô Ngâm duyệt chào hỏi, ở vô nhai cốc trong vòng nửa năm, Nàng giống như một đứa trẻ con thích cười thích náo loạn, có điều nếu ở trước mặt người ngoài, chỉ sợ lại là một tiểu, nha đầu vừa khác người lại quỷ dị, tô ngâm duyệt ngơ ngác lắc lắc đầu, sau đó lấy lại tinh thần lo lắng chỉ chỉ bạch hổ, chỉ sợ bạch hổ kia làm hại đến Âu Dương Tĩnh, duyệt nhi tỷ tỷ không cần lo lắng, nó là bạn của muội. Âu Dương Tĩnh hướng về tô ngâm duyệt khoát khoát tay, hả tiểu nha đầu, bọn ta về rồi này, trong lúc tô ngâm duyệt. Còn đang hoài nghi mình sẽ té xỉu thì tiếng của đoạn vô nhai chuyển đến, ánh mắt tô ngâm duyệt sáng lên, thật tốt quá, chủ nhân đã, trở lại, sư phụ, ca Âu Dương Tĩnh quay đầu hướng về hai người đang đi tới phất phất tay, a Tĩnh Nhi, con, đoạn vô nhai và Âu Dương Tĩnh cũng bị cảnh tượng chấn động này làm cho kinh sợ, Âu Dương An lập tức lo lắng cho em gái. Mà đoạn vô nhai lại biết đôi mắt xanh của bạch hổ kia, đây không phải là thần thú canh giữ cỏ linh chi ngàn năm sao, đã nhiều lần ông muốn đi hái cây cỏ linh chi này, nhưng đánh không lại bạch hổ nên không dám đi, sư phụ, bạn của người đã, kiểm tra sức khỏe của đại ca chưa, thế nào, có thể trị hết không? Âu Dương Tĩnh không đợi đoạn vô nhai phản ứng trước hết nóng lòng dò hỏi, có, nhưng cần phải có một ít dược liệu quý hiếm mới từ từ điều trị được. Đoạn vô nhai thuận miệng trả lời, cỏ linh chi ngàn năm thì sao, Âu Dương tĩnh lấy cỏ linh chi ngàn năm trên người ra dơ lên, mắt đoạn vô nhai mở thật to, vừa rồi nhìn thấy bạch hổ ông đã hoài nghi, không ngờ tiểu nha đầu này lại thật sự lấy được cỏ linh chi, ngàn năm rồi, con bé rốt cuộc làm sao mà làm được, tĩnh nhi, cỏ linh chi ngàn năm của con là hái được từ phía sau núi, vâng, Âu Dương tĩnh gật đầu. Mà vân khinh cuồng đang để cho nàng cưới trên lưng, nghe bọn họ nói chuyện cũng hiểu được, thì ra tiểu nha đầu này muốn lấy cỏ linh chi ngàn năm là, vì bé trai có dáng vẻ giống, với nàng kia, điều đó làm cho cách nhìn của hắn về nàng thay đổi không ít, trời ạ, tĩnh nhi, con quả là thần kỳ, đoạn vô nha nhìn nàng ánh mắt, sáng lên, không ngờ đồ đệ của mình lại lợi hại như vậy, quả thực chính là ông trời ban ân cho mình rồi còn gì. So với bất kỳ dược liệu nào thì cỏ linh chi ngàn năm đương nhiên là tốt nhất, đoạn vô nhai vui sướng dạo dực, dùng cỏ linh chi làm thuốc điều trị sức khỏe cho đồ đệ, có điều cũng không quên đuổi theo Âu Dương Tĩnh, hỏi nàng làm thế nào hàng phục được thần thú Bạch Hổ. Nhưng nếu ông biết Bạch Hổ thật ra có thể hóa thành hình người, là hổ yêu ngàn năm thì không biết, sẽ có vẻ mặt thế nào, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt, lại đã qua ba năm, Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An đã mười tuổi có thể coi là một nửa thiếu niên rồi, hai người được đoạn vô nhai và tô ngâm duyệt cẩn thận chiếu cố, điều trị, vóc người cả hai bây giờ đều đã lớn, hơn nữa đoạn vô nhai còn thường xuyên bắt bọn họ tắm trong một đống dược liệu, luyện cho trên người bách độc bất xâm, dòng suối yên ả chảy, cây cối nhu tình soi bóng xuống mặt nước trong veo, cuối mùa xuân nhanh như chớp đi qua, mùa hè lại tới, Âu Dương Tĩnh ngồi trên lưng bạch hổ, tay cầm ngọc tiêu mà đoạn vô nhai tặng nhìn ao sen trong vô nhai cốc chuồn chuồn bay lượn ánh mắt sáng người lấp lánh nhất thời cao hứng bắt đầu thổi tiêu tiếng tiêu chậm rãi quanh quẩn trong không gian gió nhẹ thổi lay động mấy cành hoa một bạch hổ uy mãnh trên lưng hổ có cô bé mặc váy màu phấn hồng cảnh tượng lúc này hoàn toàn là một khung hình xinh đẹp hưởng thụ gió nhẹ lướt qua mặt cảm nhận những tia năng ấm áp lan tỏa Âu Dương tĩnh nhắm mắt mang theo vẻ mặt say mê tiếng tiêu vang vọng Không biết từ khi nào động vật trong sơn cốc tất nhiên dối rít đi ra, trên trời chim chóc bay múa bị tiếng tiêu hấp dẫn, dưới mặt đất là thỏ nhỏ khéo léo, hươu nai nhanh nhẹn, còn có hổ, sư tử, báo hung mạnh với sói con gian xảo, thậm chí có cả ngựa hoang. Ngày thường bọn chúng hành động hung hãn là thế nhưng bây giờ lại nhu thuận ngồi sổ một bên, nghe Âu Dương tĩnh thổi tiêu, lộ ra vẻ mặt khoan khoái, vân khinh cuồng đảo mắt nhìn qua thấy chúng động vật lập tức kinh ngạc. Tiếng tiêu của tiểu nha đầu này còn có thể gọi động vật, xem ra quả nhiên không phải kẻ đơn giản. Ba năm ở chung, hắn đã quen với nụ cười hít mắt, nhưng ngẫu nhiên sẽ lộ ra vẻ mặt hung ác của tiểu nha đầu này. Hết một khúc, Âu Dương Tĩnh mở mắt, lại bị đám động vật đông nghìn nhịp trước mặt làm cho hoảng sợ. Ôi trời, bọn chúng đến đây lúc nào? Chít chít chít chít trên bầu trời chim nhỏ thu lại đôi cánh, bay xuống đậu trên vai Âu Dương Tĩnh, đầu nhỏ tựa vào mặt của nàng. Thật ngoan ngoãn, Âu Dương tĩnh sửng sốt, tiếp theo nhịn không được bật cười, nhìn Ngọc Tiêu trong tay mình, nàng rốt cuộc hiểu chuyện gì đang xảy ra, xem ra mình dựa theo bản nhạc phổ điều khiển muông thú kia luyện khúc đã thành công rồi, tĩnh nhi, muội ở đâu, bên kia, Âu Dương An chạy ra cốc tìm kiếm em gái, ca, muội ở đây, Âu Dương, tĩnh hướng về Âu Dương An phất phất tay, Âu Dương An lộ ra tươi cười, chạy về chỗ của nàng. Lúc nhìn thấy đám động vật manh thú lập tức hoảng sợ, tĩnh nhi, chuyện này, chúng trời ạ, sư tử, hổ, hổ ly, ngựa hoang, trong mắt Âu Dương An cũng muốn rớt ra đến nơi rồi, đám kia sao lại xuất hiện ở đây, ca không cần sợ hãi, chúng sẽ không làm hại huynh, Âu Dương tĩnh hiếp mắt cười, sau đó lại nâng ngọc tiêu lên thổi, có điều lần này là khúc đưa tiễn, quả nhiên, bọn thú vừa, nghe khúc, cảm thấy trong nhà như có ai đang gọi chúng về. Cả đám đều tỏ vẻ tha thiết nhìn nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, sau đó rời đi, Âu Dương An nghẹn họng nhìn chân chối, thấy em gái mình nhìn thế nào cũng cảm thấy xa lạ, thật khó tưởng tượng. Nửa ngày sau, cậu mới thốt ra lời nói, Tĩnh Nhi, muội là tiên nữ à, Muội đương nhiên không phải tiên nữ, đối với lời nói của Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh nhịn không được bật cười, đại ca của nàng thật đúng là trí tưởng tượng, phong phú, vậy chúng nó là sao? Âu Dương An không hiểu chỉ vào đám mãnh thú, chuyện là thế này, Âu Dương Tĩnh đem chuyện mình lấy được quyển nhạc phổ điều khiển môn thú nói, cho Âu Dương An nghe, Âu Dương An gật đầu, không ngờ em gái lại có kỳ ngộ như vậy, có điều nhìn em gái trở nên càng ngày càng mạnh, trong lòng cậu cũng âm thầm thề, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được, trước kia là em gái bảo vệ mình, sau này mình phải nỗ lực hơn để có thể mạnh mẽ lên, bảo vệ em gái. Tĩnh Nhi, chúng ta trở về đi, sư phụ đã về rồi, còn mang cho chúng ta rất nhiều thứ hay ho. được, Âu Dương tĩnh gật đầu một cái, lôi kéo Âu Dương An lên lưng hổ, lúc này mới quay hướng trở về cốc, tĩnh Nhi, An Nhi, các con về rồi à, quay lại trong cốc thì đoạn vô nhai, và tô ngâm duyệt đang sắp xếp các đồ mua từ chợ bên ngoài cốc về, một ít đồ dùng hàng ngày, còn có quà cho ba người bọn họ. Ba năm qua đi, tô ngâm duyệt đã được hai mươi tuổi, số. Lần đoạn vô nhai rời cốc càng thường xuyên hơn, nhưng thật ra cũng là vì muốn lưu ý tìm phu quân phù hợp cho con gái tô ngâm duyệt. Sư phụ, duyệt nhi tỷ tỷ, Âu Dương An, Âu Dương tinh xuống lưng hổ, sau đó bạch hổ nhanh như trước chạy mất, mọi người cũng mặc kệ không quản làm gì. Dù sao thần thú cũng luôn xuất quỷ nhập thần mà, tĩnh nhi. Sư phụ lần này mua cho con một ít vật phẩm trang sức dành cho bé gái, đoạn vô nhai lão đầu này tuy tính cách quái đảng, nhưng đối với người một nhà tương đối cẩn thận, bây giờ Duyệt Nhi đã đến tuổi xuất giá, mà Tĩnh Nhi cũng đến tuổi choai choai của mấy cô nương rồi, cũng nên chú tâm dạy dỗ các nàng nên ăn vận thế nào. Âu Dương Tĩnh Kỳ thật đối với vật phẩm trang sức không cảm thấy hứng thú, có điều nhìn thấy vẻ mặt của đoạn vô nhai. Nàng vẫn bước tới chọn lấy một cặp châm ngọc khắc hình con bướm nho nhỏ, cảm ơn sư phụ, đoạn vô nhai nở nụ cười, lại lấy ra một cây roi đỏ như lửa và một thanh kiếm tinh, xảo đưa cho hai anh em, hôm nay ta tình cờ nhìn thấy roi và bảo kiếm tinh xảo này, rất xứng với hai huynh muội các con, cảm ơn sư phụ, ánh mắt Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An đều sáng lên, tuy roi và bảo kiếm đều không phải loại vũ khí đệ nhất, nhưng cũng cực kỳ quý giá. Tô ngâm duyệt cũng cầm thứ gì đó đoạn vô nhai đưa, cười khanh khách ở bên cạnh nhìn bọn họ. Sư phụ, lần này người rời cốc có nghe được chuyện mới mẻ gì không? Âu dương tĩnh một bên vuốt vuốt roi, một bên tò mò hỏi. Cũng thật khó bởi nàng là người hiện đại xuyên không đến cổ đại này, đầu tiên là bị cha tần thiếu chút nữa mất mạng. Sau lại đến vô nhai cốc cũng được vài năm rồi chưa từng ra ngoài, nếu không nhờ có luyện võ thì hẳn sẽ rất buồn. Chỉ sợ nàng đã sớm chịu không nổi, khoan nói đã, trong chấn gần đây thật sự đang lan truyền một chuyện lớn, đoạn vô nhai ngược lại gật đầu, có chuyện lớn gì? Các con từng nghe qua đại tướng quân Âu Dương Ngự chưa? Đoạn vô nhai, nhìn hai tiểu đồ đệ, làm sao lường trước, một câu đại tướng quân Âu Dương Ngự của ông vừa nói xong, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh sắc mặt đồng thời biến đổi, vẻ mặt hai người đều tương đối phức tạp, có thể nói là yêu hận đan xen khiến cho đoạn vô nhai và tô ngâm duyệt đều sửng sốt. Các con làm sao vậy? Biết hắn, Âu Dương tĩnh nhìn Âu Dương an một cái, nàng thu hồi vẻ tươi cười, nói với đoạn vô nhai và tô ngâm duyệt, sư phụ, duyệt nhi tỷ tỷ. Âu Dương ngự là phụ thân của chúng con, cái gì? Đoạn vô nhai và tô ngâm duyệt đều ngây ngẩn cả người, các con là con của tướng quân. Đúng vậy, Âu Dương tĩnh cười nhạo, nụ cười hết sức châm trọng. Sau đó dùng giọng thản nhiên kể lại chuyện nàng và Âu Dương An, bị người trong phủ tướng quân khí dễ thế nào, bị người ra đòn hiểm ném tơi bãi tham ma ra sao, tất cả đều nhất nhất nói ra hết, giọng lạnh nhạt như đang nói chuyện của người khác. Hừ hừ hừ, nghe thấy bọn Âu Dương tính bị người ta, khi dễ, tô ngâm duyệt nhịn không được che miệng vì bọn họ khổ sở, đau lòng, chúng còn bé như vậy, những người đó cũng có thể hung ác. Duyệt nhi tỷ tỷ đừng khóc, mọi chuyện đều qua rồi, Âu Dương tĩnh thấy tô ngâm duyệt vì anh em bọn họ mà đau lòng, ngược lại an ủi nàng, đáng giận, lại dám khi dễ đồ đệ của đoạn vô nhai ta, tên đó là đồ khỉ gió tướng quân, tướng quân phu nhân gì, không thể để bọn chúng sống yên ổn như vậy được, đoạn vô nhai cũng tức giận, dầm một tiếng như, muốn lật cả cái bàn lên, Âu Dương tĩnh và Âu Dương an trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Ít nhất trên thế gian này còn có hai người thật lòng coi trọng hai anh em bọn họ, tĩnh nhi, an nhi, các con có muốn báo thủ không, sư phụ đưa các con đi, đoạn vô nhai nói như mưa, hận không thể lập tức mang theo hai đồ đệ giết sạch phủ tướng quân, chọc đồ đệ của đoạn vô nhai đều là đáng chết, tô ngâm duyệt nhẹ nhẹ gật đầu, cùng chung mối thù, khi dễ tĩnh nhi, an nhi, tức là khi dễ, nàng. Âu Dương tĩnh mỉm cười, lắc đầu một cái, trong ánh mắt lại lộ ra lạnh lùng, không, thú nhất định phải báo, nhưng con muốn tự mình đi báo, chỉ khi nào thấy kẻ thù trước mặt mình lộ ra ánh mắt sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ mới có thể vui vẻ. Được rồi, nếu đã vậy, các con trăm ngàn lần không được lười biếng luyện võ công, sư phụ chờ các con rời cốc, chẳng những có thể đủ sức báo thù, con muốn cho người trong giang hồ biết vô nhai cốc chúng ta lợi hại thế. Nào, được, Âu Dương Tĩnh gật đầu, trên trời mặc chim bay, dưới biển mặc cá lặn, nàng Âu Dương Tĩnh nếu ở lại cổ đại, sao không một phen làm nên sự nghiệp, hãy chờ xem, dù là ở đâu, bọn ta đều sẽ phổ ra bản nhạc độc tấu thuộc về mình, ba năm lại ba năm nữa trôi qua, đồng đi xuân tới, bây giờ Âu Dương Tĩnh bọn họ đến vô nhai cốc đã được tám năm, nương 18 có nhiều biến đổi. Tuy nói Âu Dương Tĩnh mới 16, nhưng đã thành cô bé trưởng thành phấn điêu. Ngọc Mài, chính là một thiếu nữ mỹ lệ như hoa như ngọc, dung mạo tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng cũng khiến người ta liếc mắt một cái lập tức khó quên. Hơn nữa trong cốc cuộc sống ấm áp làm cho Âu Dương Tĩnh có thói quen mỉm cười, thích lộ ra má lúng đồng tiền xinh đẹp, có điều đừng tưởng rằng nàng vô hại, trên thực tế nụ cười kia bên trong càng ngoan lệ mới càng làm cho người ta không thể đề phòng. Sư phụ, Duyệt Nhi tỷ tỷ, hai người bảo trọng, chúng con đi rồi, chờ báo thù. Xong, chúng con nhất định sẽ trở về. Trước Vô Nhai cốc, anh em Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An hướng về đoạn Vô Nhai, Tô Ngâm Duyệt vẫy tay từ biệt, "Ừ ừ." Tô Ngâm Duyệt không ngừng vẫy tay, "Tĩnh nhi, An nhi, giang hồ hiểm ác, các con phải cẩn thận." Đoạn Vô Nhai nhìn hai đồ đệ yêu quý dặn dò, "Vâng thưa sư phụ, chúng con sẽ ghi nhớ lời người." Lưu luyến không rời, nhưng bữa tiệc nào chẳng có lúc tàn cuộc. Rốt cuộc, hai anh em mang theo bạch hổ vương, vẫn là rời đi. Ra cốc, hai anh em mới phát hiện thế giới bên ngoài xa lạ. Cũng đúng, hai người từ nhỏ ở phủ tướng quân không có ra ngoài, đến vô nhai cốc lại quá bận rộn luyện võ. Mà Âu Dương Tĩnh chỉ duy nhất ra khỏi cốc một lần cũng là khi còn nhỏ. Hai người vừa đi vừa hỏi đường. Hai anh em nửa tháng sau rốt cục về tới kinh đô đô thành của Lan Quốc. Nơi này thật náo nhiệt, Âu Dương tịnh ánh mắt như nước long lanh tò mò nhìn quanh bốn phía, nụ cười yếu ớt hề hề, hai má lúm đồng, tiền động lòng người, hấp dẫn không ít ánh mắt của người xung quanh, ừ, Âu Dương An gật đầu, nhưng trong lòng lại tương đối trầm trọng, dọc theo đường đi bọn họ nghe được tướng quân đã hồi phủ rồi, đối với người phụ thân tử nhỏ chê lìa, hắn kỳ thật không có nhiều cảm tình lắm. Nhưng huyết thống vẫn còn tồn tại, hắn không biết nếu tướng quân không tin lời bọn họ, liệu mình có phải đối với ông ấy thực sự sẽ thất vọng không, ca, đến rồi, Âu Dương tĩnh lôi kéo Âu Dương An, đang thất thần, bạch hổ đi theo bên cạnh bọn họ, Âu Dương An ngẩn đầu nhìn lên, quả nhiên đã đến phủ tướng quân, nơi quen thuộc này lại khiến cho bọn họ giống như nhớ lại cơn ác mộng trong quá khứ, các ngươi là ai, ở đây lén lút làm gì? Ngay khi anh em Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh chuẩn bị bước lên gọi cửa, phía sau bỗng truyền đến một tiếng kiêu ngạo, Âu Dương Tĩnh bọn họ quay đầu, chỉ thấy hai thiếu niên cưỡi tuấn mã cầm roi ngựa chỉ vào hai người, dáng vẻ phách lối. Ngạo nghễ, mà phía sau bọn họ còn có bốn kiệu phu khiến chiếc kiệu sang trọng, trên đỉnh sơn màu xanh ngọc. Hai anh em Âu Dương Tĩnh liếc mắt một cái lập tức nhận ra hai thiếu niên này, không phải ai khác chính là con của đại phu nhân, Âu Dương Tinh, Âu Dương Thần. Kẻ thù gặp lại đỏ mắt, ánh mắt Âu Dương tính bắn về phía hai người mang theo toan tính, hai tên hỗn đàn này cũng đã trưởng thành rồi, mối thù bao nhiêu năm kia cũng đã đến lúc khai đao thôi, đại ca, nhị ca, xảy, ra chuyện gì, chiếc kiệu dừng xuống, một bàn tay mềm mại vén màn kiệu, lộ ra dung mạo tinh xảo trước mặt, không phải Âu Dương Thấm thì là ai, A, có hổ Âu Dương Thấm nhìn hổ vương uy mãnh thì sợ hết hồn. Đầu ngón tay che miệng, điềm đạm đáng yêu, thấm nhi đừng sợ, ở trên địa bàn của Âu Dương Phủ, dù là hổ cũng không dám hung giữ đâu, Âu Dương Tinh thấy dáng vẻ em gái, lập tức nâng cầm lên ra vẻ bảo vệ, đúng vậy, thấm nhi, muội đừng sợ, bọn huynh sẽ cho người giam, giữ con hổ này, bắt nó lột ra may áo cho muội. Âu Dương Thần cũng ồn ảo nói, hai anh em hoàn toàn là một dáng vẻ ngạo mạn của con nhà giàu. Âu Dương Tĩnh trong mắt thoáng hiện cười nhạo, "Bằng bọn họ mà cũng dám mạnh miệng, không sợ đau đầu lưỡi sao? Các ngươi là ai?" Âu Dương Thầm ánh mắt cũng nhìn đến Âu Dương Tĩnh bọn họ. Âu Dương Tĩnh nhếch môi cười, hướng về phía bọn họ lạnh lùng nói, "Thế nào, mấy vài năm không gặp, đại ca, nhị ca, tam tỷ đã đã quên hai huynh muội? Bọn muội rồi sao?" "Các ngươi?" Âu Dương Tinh bọn họ vừa nghe Âu Dương Tĩnh nói sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ vào bọn họ như vừa bị kích thích thật lớn, các ngươi là hai đứa tạp chủng kia, không thể nào, bọn chúng không phải đã bị đưa đến bãi tham ma rồi sao? Ba anh em nhìn chằm chằm Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh đánh giá, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc, sắc mặt Âu Dương Tĩnh lạnh lẽo, lại còn dám mắng bọn họ là tạp chủng, bóng dáng phất phơ màu hồng nhạt, như một trận. Gió ao đến hai anh em Âu Dương Tinh. Khi bọn họ còn chưa có phản ứng, trên mặt đã chuyển đến hai tiếng vang chát chát, ngay sau đó, khuôn mặt nhất thời sưng đỏ lên, đau rát, ngươi hai anh em trừng mắt nhìn Âu Dương Tĩnh, sắc mặt kinh hãi, nàng ta thật là tiểu tiện trùng kia sao, trên mặt đau làm cho bọn họ vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng có chút sợ hãi, nàng ta ra tay nhanh nhẹn thật quỷ dị hư ảo, ngươi lại dám đánh đại ca, nhị ca ta, Âu Dương Thấm cũng trừng mắt Âu, Dương Tĩnh. Đây là kết cục của cái miệng không sạch sẽ, nụ cười trên mặt Âu Dương Tĩnh sớm đã thay thế bằng lạnh như băng, cái tác này chỉ là bắt đầu, chờ coi đi, kế tiếp bọn họ sẽ còn nhận được những gì. Người đâu, người đâu, các người chết hết rồi sao? Âu Dương Tĩnh biết bọn họ không phải đối thủ của Âu Dương Tĩnh, bắt đầu hắn giọng hướng về trong phủ hô to, rất nhanh, trong phủ lập tức chuyển đến tiếng bước chân thỉnh thịch, cửa lớn sơn son mở ra, một đám gia đình. Chạy đến, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam tiểu thư, các vị đã trở lại, đám gia đình kia nhìn thấy tình hình trước cửa thì sừng sốt, có điều rất nhanh trở lại bình thường, hướng về Âu Dương Tinh cúi đầu khom lưng, các ngươi còn đứng đó làm gì, không thấy có người ở nơi này dương ngoài sao, Âu Dương Tinh mặt đen thui hướng về đám gia đình giống giận. bọn gia đình đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo nhìn thấy hai thiếu chủ trên mặt xương đỏ lập tức lấy lại tinh thần, sau đó ánh. Mắt nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An, hiểu ra, chính hai kẻ không biết sống chết này đã đánh chủ nhân, bắt lấy chúng, tên gia đình cầm đầu hô lên, một đám người lao lên vậy anh em Âu Dương An lại, vào, bạch hổ đúng lúc ngẩn đầu rít gào một tiếng, lũ gia đình lập tức dừng bước, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm bạch hổ uy mãnh, nuốt một ngụm nước bọt, con hổ thật dọa người, đôi mắt xanh kia nhìn quỷ dị làm sao? Nó sẽ không ăn thịt bọn họ chứ, bọn chết tiệt các, ngươi đang làm gì vậy hả, không nghe bổn thiếu gia bảo bắt lấy bọn chúng sao, anh em Âu Dương Tinh thấy gia đình sợ, lại hô to, gia đình ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, cũng không dám tiến lên, tinh nhi, thần nhi, các con đang làm gì thế, có lẽ là tiếng ổn bên ngoài quá lớn, đã làm kinh động đến Âu Dương ngựa trong phủ. Cả tướng quân phu nhân nữa, phụ thân, mẫu thân, Âu Dương Tinh bọn họ nhìn thấy Âu Dương Ngựa đi ra thì bị dọa nhảy dựng, bọn họ trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ phụ thân, hơn nữa bọn họ lo lắng hai tiểu tiện trùng này sẽ đem chuyện năm đó, bị khí dễ nói ra, phụ thân, không có gì, chỉ là có hai kẻ chạy đến phủ tướng quân Dương Ngoài, chúng con đang sai người đuổi bọn chúng đi, Âu Dương Tinh chạy nhanh đến Âu Dương Ngựa nói. Bên cạnh đó không quên nháy mắt với bọn gia đình, các người thất thần ở đó làm gì, còn không mau đuổi người đi, mà anh em Âu Dương An thấy Âu Dương Ngự đi ra, ánh mắt cũng rơi xuống trên, người ông ta, Âu Dương An đã gặp qua phụ thân của mình, nhưng cũng chỉ gặp vài lần hồi còn nhỏ, bây giờ nhìn nam tử trước mắt, hắn có cảm giác quen thuộc, nhưng lại càng nhiều xa lạ, Âu Dương Tĩnh Xuyên qua còn chưa từng thấy qua Âu Dương Ngự, bây giờ mới đánh giá. Nam tử này thân hình cao lớn, khuôn mặt cung tuân Mỹ, không hổ là tướng quân, xem ra rất có khí thế, nhưng nàng đối với ông ta hoàn toàn không có hảo cả, một nam tử ngay cả gia đình của mình cũng trông non không, tốt, còn nói gì đến bảo vệ quốc gia, còn có tướng quân phu nhân, hơn 8 năm không gặp, bà ta có nhiều tuổi hơn nhưng lại không già đi bao nhiêu, mặt ngoài vẫn đoan trang cao quý, nhưng chỉ có bọn họ biết người đàn bà này trong lòng có bao nhiêu ác độc. Mà xem cái cách mụ thâm tình đắm đuối nhìn chăm chú vào Âu Dương Ngự, Âu Dương Tĩnh lập tức không nhịn được trong lòng dâng lên ý nghĩ tả ác, tướng quân phu nhân phải không, anh em bọn họ bây giờ trở về tìm mụ ta báo thù đây. Phụ thân lúc lũ gia đình muốn đụng tới Âu Dương Tĩnh bọn họ, Âu Dương Tĩnh đột nhiên gọi Âu Dương Ngự một tiếng, bóng dáng cũng bước tới chỗ ông ta, Âu Dương An sừng sốt, Âu Dương Ngự sừng sốt, tướng quân phu nhân và ba người con của mụ ta càng sừng sốt. Bọn Âu Dương Tinh mở to hai mắt nhìn, tiểu tiện nhân này rốt cuộc muốn làm gì đây, còn tướng quân phu nhân thì tay nắm chặt khăn lụa, nha đầu này rốt cuộc là ai, sao lại gọi tướng quân là phụ thân, Âu Dương ngự nghe, thấy Âu Dương Tĩnh gọi ông là phụ thân, khuôn mặt lạnh băng rốt cuộc có biến hóa, ông muốn tránh đi nơi khác, nhưng không ngờ lại bị Âu Dương Tĩnh đơn giản kéo lại, cô nương, ngươi là, ông nhìn chầm chầm cô gái trước mắt. Cảm thấy nàng cho mình cảm giác dường như có chút quen thuộc, phụ thân, người không nhớ con sao, con là Tĩnh Nhi đây, Âu Dương Tĩnh ngẩn đầu, ánh mắt sáng người đã nổi lên sương mù, la trả trực khóc, ai nhìn thấy cũng nhịn không được đau lòng, mà tiếng, Tĩnh Nhi của nàng vừa ra miệng, tướng quân phu nhân cũng là sắc mặt đại biến, cha con là Âu Dương Ngự, mẫu thân gọi sở tâm tuyết, Âu Dương Tĩnh nắm lấy áo bào của Âu Dương Ngự, ngẩng đầu, trên khuôn mặt Thanh Lệ hoàn toàn là vẻ mặt vô tội, tướng quân phu nhân bên cạnh nghe vậy lào đảo một cái, nếu không có tỷ nữ bên cạnh đúng lúc đỡ lấy, chỉ sợ mụ ta sẽ rất chật vật, vẻ mặt Âu Dương Ngự trở nên âm trầm, ông quay đầu lại lạnh lùng nhìn trầm trầm tướng quân phu nhân, hỏi, rốt cuộc chuyện này là sao, nàng không phải nói với ta tĩnh nhi và an nhi bị bệnh dịch chết rồi sao, vì không muốn lây cho người khác, cho nên thi thể đã hỏa táng rồi. Âu dương tĩnh mi mắt rủ xuống, khóe miệng lộ ra cười lạnh, thì ra tướng quân phu nhân lấy cớ như vậy để che giấu tội lỗi của mình, con người chợt lóe, nàng lại ngẩng đầu, có điều lúc này là nhìn tướng quân phu nhân, vẻ mặt đã trở thành điềm đạm đáng yêu, đại nương, sao người lại nói chúng con đã chết, con, và đại ca không phải là bị người đuổi đi đấy sao, thiếp, thiếp, tướng quân phu nhân á khẩu không trả lời được. Trong lòng lại hận đến đòi mạng, hai tiểu tiện chủng kia không phải đã chết rồi sao, làm sao lại có thể xuất hiện, đại nương, tĩnh nhi biết người không thích chúng con, tĩnh nhi không trách người, dù sao người cũng không phải mẹ ruột của chúng con. Âu Dương tĩnh vẻ mặt vô tội đáng thương, nhưng lời nói ra lại làm tướng quân phu nhân hận không thể bóp chết. Nàng ra, cái gì không gọi là mẹ ruột, đây chẳng phải đang nói mình là đại nương cố ý ngược đãi bọn chúng sao. Theo lời nói vô tội của Âu Dương Tĩnh, vẻ mặt Âu Dương Ngự cũng càng khó coi, tuy ông đối với mẫu thân Âu Dương Tĩnh không có tình cảm, nhưng bây giờ trước mắt là hai đứa trẻ thân sinh cốt nhục của mình, tô thanh liên này lại dám đối đãi như thế với chúng. Âu Dương An không biết vì sao em gái hận phụ thân, mà lại gọi ông ấy thân thiết như thế, có điều thấy em gái nháy mắt với mình, hắn biết là em gái có chủ ý, vì thế cũng chen vào nói. Phụ thân, người không ở nhà, con và muội muội phải ở hậu viện hoang tàn, không có cơm ăn, không có quần áo mặc. Do con đói bụng quá không chịu được, Tĩnh Nhi mới tới phòng bếp ăn vụng, vì vậy mà chọc tới đại thiếu gia, nhị thiếu gia và tam tiểu thư, đây đều là lỗi của An Nhi, không trách được đại nương đuổi chúng con đi. Kính xin người không nên trách đại nương." Lời Âu Dương An nói làm tướng quân phu nhân mau chóng muốn hộc máu, hai tiểu tiện trùng ngoài sáng là vì mình nói chuyện. Nhưng có câu nào không phải là đâm dao lên người mình, Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, không ngờ đại ca đơn thuần cũng biết nói như vậy, lén lén dơ ngón tay cái lên với Âu Dương An, phụ thân, người không nên nghe bọn chúng nói bậy, hai tiểu tiện trùng này căn bản là đang nói lời trái lương tâm, anh em Âu Dương Tinh, Âu Dương Thần nhìn thấy thái độ của Âu Dương Tĩnh bọn họ, tức giận hét, lớn, bọn ta nói lung tung. Âu Dương Tĩnh hướng về phía Âu Dương Tinh, Âu Dương thần biểu môi một cái, chẳng lẽ các người chưa từng sai gia đình đánh đập hai huynh muội bọn ta, chưa từng đem bọn ta ném ra bãi Tha Ma sao, hai anh em sắc mặt đỏ bừng, nhưng không cách nào phủ nhận, nếu không nhờ có sư phụ trùng hợp đến bãi Tha Ma, ta và đại ca đã sớm đi gặp mẫu thân rồi, làm sao còn được nhìn thấy phụ thân đây, nói xong, Âu Dương Tĩnh lại ngẩn đầu nhìn Âu Dương ngự, sau. Đó hài lòng phát hiện lửa giận đã muốn phun trào, các ngươi, hai tên tiện, đủ rồi, Âu Dương Tinh bọn họ còn chưa kịp mắng ra, mặt Âu Dương Ngự đã đen cả lại, tất cả im miệng cho ta, rứt lời, hung hăng trừng mắt liếc nhìn mấy mẹ con tô thanh liên, sau đó một tay vừa nắm Âu Dương Tĩnh, vừa nói với Âu Dương An, Tĩnh Nhi, An Nhi, theo ta hồi phủ, Âu Dương An gật đầu, đi theo phía sau, mặc kệ những người đằng sau đã tức giận muốn chết. Các người cũng cút vào cho, ta, đi vài bước, Âu Dương Ngự lại hướng về chỗ tướng quân phu nhân quát, tướng quân phu nhân cực kỳ bất an, nhưng vẫn phải mang đám con ồn ào theo vào, phủ tướng quân, đại sảnh Âu Dương Ngự ngồi ở phía trên, Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An hai anh em đứng bên cạnh, phía dưới còn lại là mẹ con tướng quân phu nhân, như thể trông giống như một buổi thẩm vấn phạm nhân, ánh mắt Âu Dương Tĩnh hiếp lại, vẻ mặt tuy vô hại. Nhưng đáy mắt cũng không phải vậy, nói đi, tĩnh Nhi và An, Nhi rốt cuộc sao lại thế này, Âu Dương ngự nắm lấy tay vịn ghế dựa, đôi mắt sâu xa nhìn chầm chầm tướng quân phu nhân, rất có khả năng nếu mụ ta không thật tình trả lời, thì ngày mai sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời nữa. Âu Dương tĩnh thấy thế nhịn không được nhách môi, phụ thân thật là có khí thế, không hổ là đại tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã, có điều nàng cũng sẽ không vì vậy mà tha thứ cho ông ta. Nếu không phải do ông ta không làm rõ mọi chuyện, mình và Âu, Dương An cũng sẽ không phải chịu khổ. Tướng quân, Tĩnh Nhi và An Nhi đều hiểu lầm thiếp. Tô Thanh Liên rốt cuộc mở miệng, nhưng mụ lại gian xảo biện hộ, đến chết cũng không thừa nhận, lúc trước thật ra hai anh em sức khỏe quá kém, thiếp mới để cho hai đứa đến hậu viện ở một mình, còn phái nô bộc đến hầu hạ để cả hai tu dưỡng thân thể. Nhưng nào ngờ sau đó bọn họ lại được chẩn đoán là bị lây bệnh dịch. Cuối cùng thiếu chút nữa là hấp hối, thật sự chị không hết, thiếp mới. Sai người hỏa táng hai đứa, ai ngờ hạ nhân lại dám một mình đem cả hai ném tới bãi Tha Ma, còn mang về hai hu cho cốt lửa gạt thiệp, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đúng vậy đó, phụ thân, người không ở nhà mấy năm này, mẫu thân quản lý mọi chuyện trong phủ một cách gọn gàng ngăn nắp, ai cũng tán thưởng, làm sao lại đối đãi với tĩnh nhi muội muội bọn họ như vậy được. Âu Dương Thấm cũng mở miệng. Âu Dương tĩnh cười như không cười nhìn nàng ta, Âu Dương thấm so với, hai huynh trưởng ngu xuẩn của nàng ta thì khôn hơn nhiều lắm, à, thì ra là chúng con đã hiểu lầm đại nương, Âu Dương tĩnh mỉm cười nói, một tay nắm chặt đại ca đang xúc động muốn mở miệng, mù muốn diễn trò phải không, vậy ta bồi mụ diễn, nhưng nếu đã trở lại trong phủ rồi, để xem tướng quân phu nhân còn có thể diễn xuất cái gì, đúng, đúng. Tô Thanh Liên gật đầu, tuy trong lòng hận đến nghiến răng, nhưng vẻ mặt vẫn tương đối chân thành, tĩnh nhi, an nhi, đã để các con ở bên ngoài chịu khổ, nhưng con yên tâm, đại nương nhất định sẽ xử phạt bọn người, kia, trả lại công bằng cho các con, hừ, chết vài gia đình thì có sao đâu, nhưng hai tiểu tiện trùng kia đừng tưởng rằng bây giờ trở về đây là, có thể đốn ngã bà, chờ mà xem, bọn chúng chịu được bao lâu. Tĩnh Nhi mội mội, mội trở về thì tốt rồi, tỷ tỷ vẫn nói không có mội mội làm bạn, bây giờ thật tốt, sau này tỷ mội chúng ta cần phải yêu thương lẫn nhau, Âu Dương thẩm cũng lộ vẻ tươi, cười hướng về Âu Dương Tĩnh nói, Âu Dương Ngự vẫn nghe lời của bọn họ nói, vẻ mặt đâm đâm làm cho người ta không đoán ra tâm tư của ông. Trong lúc Âu Dương Tĩnh đang suy đoán, Âu Dương Ngự quay lại nói, Tĩnh Nhi, An Nhi, các con thấy thế nào? Ánh mắt Âu Dương Ngự rơi xuống trên người cô con gái đứng cạnh mình, tuy từ nhỏ chỉ gặp qua vài lần, nhưng ông biết nữ tử này tuyệt đối là nhân trung long phượng, hơn nữa tĩnh nhi, tuy bề ngoài xem ra tương đối vô hại, nhưng chỉ sợ. Trong lòng có dấu trăm ngàn tâm cơ, không cẩn thận chọc tới người của nàng, nói không chừng sẽ bị tính kê đến chết thế nào cũng không biết. Âu Dương tĩnh sửng sốt, không ngờ Âu Dương Ngự lại đem cầu vứt sang cho bọn họ, nếu dựa theo ý tưởng lúc trước của nàng nhất định sẽ trực tiếp diệt tướng quân phu nhân bọn họ. Có điều bây giờ nàng thay đổi chủ ý, nàng càng muốn ở lại trong phủ chậm rãi tra tấn bọn họ, muốn xem bọn họ căm phẫn mà không dám phát tác. Phụ thân, nếu đại nương đã nói là hiểu lầm, vậy chắc là hiểu lầm rồi. Dù sao lúc ấy con và đại ca còn quá nhỏ, có lẽ nói không chừng cũng nhớ lầm. Âu Dương tĩnh nở nụ cười nói, tướng quân phu nhân vừa nghe đã nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không dám khinh địch. Tiện nha đầu này xem ra tương đối khó chơi, mà Âu Dương tinh, Âu Dương thần cũng cười lạnh, hai tiểu tiện trùng kia, đừng tưởng sẽ không có chuyện gì, sau này xem các người đối phó thế nào, duy nhất chỉ có Âu Dương thấm đang cúi đầu, khóe miệng cũng lộ y cười, đang suy nghĩ gì làm người ta nhìn không rõ, An Nhi cũng nói như vậy, Âu Dương ngự nhìn phía Âu Dương An, Âu Dương An tuy trong lòng cũng thống hận tướng quân phu nhân bọn họ, Nhưng hắn càng tin tưởng em gai có suy tính, vì thế cũng gật đầu, khẽ cười nói, nếu là hiểu lầm, vậy cho qua đi, bây giờ An Nhi và Muội Muội có thể trở về, có thể nhìn thấy cha, đã là chuyện rất vui vẻ. Đúng đó, Âu Dương tĩnh khuôn mặt lộ ra lúng đồng tiền đáng, yêu, sư phụ nói, không gì có thể so với với hạnh phúc gia đình. Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh ở phủ tướng quân nhưng không ở phòng nhỏ nơi hậu viện nữa, Âu Dương Ngự vì bọn họ an bài một tiểu viện độc lập, phong cảnh nơi đây rất đẹp, có vườn hoa, chim chóc, Âu Dương Tĩnh đặt tên là Mộng Uyển. trong phủ tướng quân mọi gia đình lão bộc đều vì sự trở về của anh em Âu Dương Tĩnh, mà kinh hoàng, nhất là những người đã từng khi dễ bọn họ, nhưng Âu Dương Tĩnh luôn cười tủm tỉm, dáng, vẻ vô hại. Mà Âu Dương An cũng thản nhiên, xem ra cũng không giống người mang thù, sau mấy ngày lo lắng đề phòng, bọn họ cũng đã bình thường trở lại. Tĩnh Nhi, muội muốn làm thế nào? Âu Dương An cùng em gái đi dạo trong viện, phía sau, bạch hổ ở cách đó không xa lười biếng nằm phơi nắng. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, bàn tay chỉ vào bồn hoa đang nở rộ, nhưng đầu với đại ca nói: "Ca, huynh nói đóa hoa kia, liệu nó có chết không?" Âu Dương An lắc lắc đầu, đương nhiên không. Biết, nếu muội nhổ tận gốc nó lên, cắt hết rễ đi thì sao? Âu Dương Tĩnh cười, tay áo màu hồng nhạt giơ lên, cây hoa tươi tốt lập tức bị nhấc lên cả gốc lẫn rễ, vung tay một cái, đám rễ cây dính bùn lập tức biến thành mảnh vụn, Âu Dương An buồn cười, nếu thế đương nhiên sẽ không sống. Bạch Hổ cũng mở to mắt nhìn nàng một cái, hai rét, thật sự là ngoan độc, cho nên Âu Dương Tĩnh cười đến sáng lạ mỗi sẽ làm cho tướng quân, phu nhân, bọn họ từng chút từng chút một nhìn, thấy chính mình suy bại đi, cuối cùng không chịu được chết già. Âu Dương An không nói gì, em gái thật sự là hung ác, có điều hắn cũng sẽ không đồng tình với những người đó, bởi vì bọn họ đang chết. Khởi bẩm tiểu thư, tiểu thiếu gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia và đại tiểu thư cho nô tỳ truyền lời, mời các vị cùng nhau ra ngoài đi dạo phố. Một tỷ nữ mặc áo màu lục đi đến. Âu Dương Tĩnh nhớn chân mày, bọn họ còn chưa động thủ, những người này đã đưa tới cửa, ngươi lui, xuống trước đi, nói cho đại thiếu ra bọn họ, chúng ta lập tức đến ngay, vâng, tỷ nữ rời đi, tĩnh nhi Âu Dương An nhìn Âu Dương Tĩnh, ca, nếu đại thiếu ra bọn họ đã thịnh tình mời, chúng ta đương nhiên không thể để bọn họ phi công rồi, đi thôi, dứt lời, nàng vẫy vẫy tay với bạch hổ, một hàng hai người một hổ đi ra ngoài. Đại ca, có khi nào bọn họ không dám tới không? Âu Dương Thần hỏi. Ba anh em Âu Dương Tinh ở đại sảnh, thật vất vả mới chờ được phụ. Thân xuất môn, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua hai tiểu tiện trùng này. Có điều không thể xuống tay với bọn họ trong phủ được, cho nên bọn họ muốn dẫn người rời phủ. Bọn họ nhất định sẽ đến, Âu Dương Tinh mắt sáng âm trầm. Bọn họ đến đấy, Âu Dương Thẩm nhìn thấy hai người một hổ đang đi đến. Chết tiệt, con hổ cũng đi. Âu Dương Thần nhìn thấy bạch hổ, mặt biến sắc, sợ cái gì, một liều mê hương tán lập tức thu phục được, Âu Dương Tinh vỗ vô túi áo, thì ra là sớm, có chuẩn bị, Âu Dương Thần nghe vậy cũng âm u nở nụ cười, để mọi người đợi lâu, Âu Dương Tĩnh hương tới bọn họ cười cười, má lúng đồng tiền thực mê hoặc, nhưng ngoại trừ tướng quân phu nhân ở ngoài, nàng cho tới bây giờ không gọi bọn Âu Dương Thần một tiếng huynh trưởng, không sao. Âu Dương thấm mỉm cười, Tĩnh Nhi muội muội, An Nhi đệ đệ, hai người vừa mới trở về, nhất định đối với nơi này còn nhiều xa lạ, nhân hôm nay thời tiết vừa đẹp, nên chúng ta cùng mọi người đi, dạo cho quen thuộc hoàn cảnh đi, ngôn từ của nàng ta cũng thật khéo léo, được, Âu Dương Tĩnh cũng gật đầu, vậy đi thôi, trên đường cái, ngựa xe như nước, cửa hàng tấp nập, phồn vinh, náo nhiệt không kể xiết, Tĩnh Nhi muội muội Không biết hai người mấy năm này ở đâu, Âu Dương Thấm lần lượt nhìn Âu Dương Tĩnh, phía sau còn lại là Âu Dương An và anh em Âu Dương Tinh, Âu Dương Thần, Âu Dương Tĩnh khóe môi khẽ cong, bắt đầu tìm hiểu lai lịch của bọn họ sao, thật đáng. Tiếc, bây giờ biết thì làm được gì, mấy năm này, chúng ta đi theo sư phụ sống trên núi, Âu Dương Thấm con ngươi chợt lóe, Âu Dương Tĩnh thành thật trả lời, mà Âu Dương Tinh, Âu Dương Thần vừa nghe. Trên mặt cũng bày ra nụ cười khinh thường, nhất định là hai kẻ nhà quê, ta nói mọi người này, phố dạo một trăm lần vẫn thế, chi bằng tìm một chỗ ngồi chút đi, Âu Dương thần không kiên nhẫn nói. Trên thực tế là muốn dẫn anh em Âu Dương An tới nơi bọn họ đã ăn bài sẵn, đi, được một lúc hai chân cũng mỏi như rồi. Âu Dương Tinh nói, Âu Dương Tĩnh cười lộ ra lúm đồng tiền, nàng cũng muốn nhìn xem ba cái bao cỏ này sẽ đem bọn họ đưa đến đâu, cũng tốt. Ta cũng mệt lắm, Âu Dương Tinh, Âu Dương Thần vừa nghe thấy lập tức trao đổi ánh mắt, vậy chúng ta tới trích tinh lâu đi, trích tinh lâu, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh hai mắt nhìn nhau, trích tinh lâu không phải sòng bạc sao, bọn họ mới trở lại liền đã nghe nói, trích tinh lâu là một nơi ăn, chơi chắc táng, có điều hai người lại giả vờ làm bộ như không hiểu, trích tinh lâu là làm cái gì, anh em Âu Dương Tinh, Âu Dương Thần cười hắc hắc. Bộ dạng thật bị ổi, không biết à, Trích Tinh Lâu là một nơi rất tốt, có thể giúp chúng ta quên hết mệt mỏi, hưởng thụ như thần tiên, nếu đã vậy, đi xem sao, ba anh em Âu Dương Tinh nghĩ đến kế hoạch sắp thành công, lại không phát hiện khóe môi Âu Dương Tĩnh tà mị nở nụ cười, Trích Tinh Lâu, một nơi nghe qua tên thoạt, nghĩ là không hề có quan hệ gì với sòng bạc, nhưng kỳ thật lại là sòng bạc lớn nhất Hoàng Thành Lan Quốc. Nghe nói sòng bạc này là do nhà buôn giàu có nhất mở, những người tới đây ít nhiều đều có thân phận, có địa vị, vung tiền như rác, A, Âu Dương, các huynh đã tới, Âu Dương tĩnh bọn họ vừa mới vào sòng bạc, một vị thiếu niên mặc cẩm bào màu trắng theo tơ vàng kim tuyến đi tới, thân thể của hắn cường tráng, diện mạo bình thường, lại lộ ra khí thế con nhà giàu ăn chơi chác, táng, phú niên, khó có được huynh hôm này tự mình ra mặt nha. Hai anh em Âu Dương Tinh, Âu Dương Thần đi lên, cùng đối phương vỗ vai, xem ra giao tình không tệ. Hai anh em cũng hướng về Bạch Phú Niên trao đổi ánh mắt. Đúng vậy, thật là khéo. Bạch Phú Niên gật đầu một cái, sau đó lại nhìn về Âu Dương Thấm cũng gật đầu, ánh mắt mới rơi xuống Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An. Hai vị này là, bọn họ chính là người mà Âu Dương Tinh, Âu Dương Thần muốn đối phó sao, ánh mắt của... Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của Âu Dương Tĩnh, trong mắt tà khí càng đậm, Âu Dương thấm hắn không thể chạm vào, nhưng nữ tử này thì đừng mong trốn, ánh mắt Bạch Phú Niên làm Âu Dương Tĩnh sinh lòng chán ghét, có điều trên mặt không biểu hiện gì, đây là tứ đệ, ngũ muội của chúng ta, Âu Dương Tinh, Âu Dương thần nói, lại giới thiệu Âu Dương Tĩnh bọn họ với thiếu niên kia, vị này là bạn tốt của bọn huynh Bạch Phú Niên, hắn là con trai độc nhất của thương gia giàu có nhất. Kinh thành này đó, thì ra là tứ thiếu gia, ngũ tiểu thư, Bạch Phú Niên hướng về chỗ hai người gật đầu, Âu Dương Tĩnh bọn họ cũng gật đầu đáp lại, khó được mọi người hôm nay huynh đệ tỷ muội đều tới đông đủ, để ta mời khách nhé, hôm nay tùy cho mọi người chơi, thắng coi như mọi người được, thua tính cho ta, Bạch Phú Niên nói với Âu Dương Tinh, vậy sao được, Âu Dương Tinh khoát khoát tay, chúng ta sao có thể chiếm tiện nghi của huynh, nói vậy chẳng phải phủ tướng quân ngay cả mấy đồng tiền cũng trả không nổi, đúng đó, Âu Dương thần cũng nhẹ gật đầu, nếu chuyển ra ngoài không phải làm chuyện cười cho người ta sao, tĩnh nhi muội muội, An nhi đệ đệ, hai người có muốn chơi thử không, Âu Dương thấm mỉm cười nói với bọn Âu Dương tĩnh, Âu Dương An vừa định mở miệng nói không, kết quả lại nghe thấy em gái nói, được, ta còn chưa được chơi bao giờ, vừa vặn thử xem tay nghề mình ra sao, Âu Dương An kỳ quái liếc mắt nhìn nàng một, Cái, đã thấy nàng mở chừng hai mắt với mình, vì thế cũng không lên tiếng, mà Âu Dương Tinh bọn họ hắc hắc cười mở ám lôi kéo hai anh em vào sòng bạc, ca, muội chơi, huynh ở bên cạnh nhìn nha, Âu Dương Tĩnh nói với Âu Dương An, Âu Dương An gật đầu nhìn Âu Dương Tinh đang đứng bên cạnh lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn lập tức cảm thấy buồn cười, tưởng tính kế hai anh em bọn họ, để xem lát nữa là ai tính kế ai, được rồi, mọi người đặt cửa đi nhà cái nói với mọi người Âu Dương Tinh, Âu Dương Thần nhìn thoáng qua Âu Dương Tĩnh, hai người đẩy tiền lên mặt bàn, trao đổi ánh mắt với nhà cái. Những người khác cũng đặt tiền. ngu tiểu thư, nàng tính đặt bao nhiêu tiền? Bạch Phú Niên nhìn Âu Dương Tĩnh nói, năm trăm lượng, ta mua tiểu. Âu Dương Tĩnh đặt tiền, cười cười nói, không hổ là ngu tiểu thư, lần đầu tiên ra tay đã đánh lớn. Bạch Phú Niên cười cười, Âu Dương Tĩnh khẽ cười. Không lên tiếng, bắt đầu đi, Bạch Phú Niên đưa tay ra hiệu, nhà cái bắt đầu lắc xuất sắc, đại, đại, đại tiểu, tiểu, tiểu, mọi người đều nhìn chầm chầm động tác của nhà cái, nhìn không chuyển mắt, tay huy động, miệng cũng không ngừng hô, không khí trong sòng bạc toàn bộ khẩn trương lên, Âu Dương Tinh, Âu Dương thần khóe miệng mang theo tươi cười thần bí, như đã nhìn ra kết cục thảm bại của Âu Dương Tĩnh, đúng vậy, bọn họ muốn làm cho Âu Dương An. Âu Dương Tĩnh thua, thua đến bị trừ hết không còn một đồng là tốt, nhất, mà Âu Dương thấm đứng ở đó vô cùng im lặng, khuôn mặt xinh đẹp cũng mang theo ý cười, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, vẻ mặt của Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh giống nhau, mỉm cười như gió mùa xuân, tuyệt không bị không khí khẩn trương làm ảnh hưởng, ngược lại Âu Dương tinh cười lạnh, để xem lát nữa bọn chúng còn cười được không, nhà cái nhanh tay, một tay đảo xúc sắc vù vù xé gió. Làm người ta hoa cả mắt, có lẽ người khác sẽ bỏ qua cảnh tượng tay chân tay máy, này, nhưng anh em Âu Dương An lại thấy rất rõ ràng, hơn nữa còn mặc kệ hắn làm như vậy, tự mình muốn tiểu thì sẽ thành tiểu, hai đầu ngón tay giật giật, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện chỗ không ổn của nàng, mở đi, mở đi mọi người đồng thanh hô, nhà cái nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, đại tay cũng phối hợp mở ra cái trục xúc sắc nhìn vào, mọi người trợn tròn mắt. Cái này, cái này, Bạch Phú Niên cười cứng ngắc, Âu Dương tinh, Âu Dương thần, Âu Dương, thẩm lại có dáng vẻ không dám tin, sao có thể như vậy, chỉ thấy xúc sắc kia chỉ còn một viên lành lặn, còn lại đều nát hết, mà viên lành lặn kia lại là nhất, xem ra thời vận của ta không tệ, lại là tiểu, Âu Dương tĩnh tủm tỉm cười, nói với mọi người, đắc tội, tay cũng không khách sáo trước mặt đám đông thu tiền về phía mình. Cả bọn Âu Dương Tinh thu hồi sắc mặt, cũng không chịu khuất phục. Nhất định là tiện nha đầu này mèo mù vờ cá rán, chờ chút nữa nhất định phải làm. Cho nàng ta thua đến cả người cũng mất, chơi tiếp. Đúng, đúng, chơi tiếp, những người khác cũng không vì thua mà tức khí. Vì thế lại tiếp tục đổ xuống. Lần đầu tiên, thực xin lỗi, ta lại thắng. Lần thứ năm, ai ra, thì ra đánh cược đơn giản như vậy. Âu Dương Tinh bọn họ tức đến học máu. Lần thứ 10, ngại quá, mọi người hình như không có lợi thế rồi, Âu Dương Tĩnh cười hít mắt nhìn bọn họ, ngươi ăn gian, Âu Dương thần mất hứng chỉ vào Âu, Dương Tĩnh nói, các ngươi nhìn thấy sao, Âu Dương Tĩnh khe cười, nói tiếp một câu làm cho Âu Dương Tinh bọn họ học máu, lại nói đại ca, nhị ca, chúng ta đều là huynh muội mà, ta thắng không phải tương đương các người thắng sao, Âu Dương Tinh bọn họ bị đả kích. Gặp quỷ mới nàng thắng chẳng khác nào bọn họ thắng, cả bọn đúng là có khổ mà nói không nên lời, ha ha, rất thú vị, ở một cửa sổ trên lầu hai của trích tinh lâu, một nam tử mặc áo tím tóc đen búi gọn, khuôn mặt, tuấn Mỹ, đôi mắt thâm thúy đen lấy như bóng đêm nhìn không rời mắt khỏi âu dương tinh dưới lầu, nữ tử này nhìn như vô hại, luôn cười khanh khách, nhưng cảnh tượng mới vừa rồi lại rõ ràng nàng là đang đùa bớn đám người kia. Hơn nữa có thể mỗi lần đều làm xúc sắc vỡ chỉ còn lại vẻn vẹn một xúc sắc, có thể thấy được nội lực của nàng cực mạnh, nam tự áo tím mập máy môi, thiếu nữ này xem ra bất quá cũng mới 15-16 tuổi, thật sự làm cho người ta tò mò nàng rốt cuộc là, người từ đâu tới, vâng, đi tra thân phận của nàng ấy, vâng bóng dáng vâng bừng tỉnh, nhanh chóng rời đi, ánh mắt nam tự áo tím lại rơi xuống trên người nàng. Giờ phút này Âu Dương Tĩnh đang vì thắng thế mà cười vui vẻ, nhìn những người khác đỏ mắt không thôi, cũng làm cho mấy người Âu Dương Tinh hận đến nghiến răng nghiến lợi, làm sao có thể, chỉ bằng một tiểu nữ tử như vậy làm sao có thể lần nào cũng thắng, hơn nữa còn làm cho cao thủ dòng bạc phải chịu thua, bay. Giờ chẳng những Âu Dương Tinh bọn họ sắc mặt xanh mét, rất khó tin tưởng kết cục trước mắt, ngay cả Bạch Phú Niên cũng vô cùng tức giận. Âu Dương Tinh không phải nói nha đầu này rất khờ sao, bây giờ chẳng những làm cho hắn mất hết thể diện, còn làm cho trích tinh lâu cực kỳ lung túng, nàng ta rõ ràng đang kiếm lời trong địa bàn của hắn, ánh mắt Âu Dương Thấm cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được uy hiếp rất lớn, Âu Dương Tĩnh không ra tay đối phó, nàng đã quá khó khăn nắm lấy rồi, thậm chí ngay cả mình cũng đoán không ra nụ cười kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Con người chợt lóe, Âu Dương thấm hướng về hai vị huynh trưởng đưa ánh mắt, tuy nàng biết hai huynh trưởng này đều hữu dũng vô mưu, có điều hôm nay nếu không cho anh em Âu Dương an ngã ngựa, sau này bọn họ còn có chỗ đứng sao, nhận được ánh mắt của em gái. Âu Dương tinh, Âu Dương thần và Bạch Phú Niên nháy mắt một cái, Bạch Phú Niên không muốn bị mất mặt bởi tiểu nha. Đầu này, hắn huyết sáo một tiếng, đột nhiên nghe một tiếng rầm, vang thật lớn từ phía sau chuyển tới. Rất nhanh cửa gỗ hậu viện của trích tinh lâu liên tiếp bị phá hủy. Ngàn người ở trích tinh lâu, ánh mắt đột nhiên mở thật lớn, trời ạ, lại là cự mãng. Khách quen ở trích tinh lâu cũng biết cự mãng là con thú bạch phú niên nuôi trong nhà, cùng với chủ nhân của nó giống nhau, cực kỳ tà ác khó chơi. Rất nhiều khách trong sòng đều đã bỏ lại ngân lượng trong tay, lập tức nhấc, chân chạy, trong phút chốc, toàn bộ lầu một trích tinh lâu chỉ còn lại mấy người Âu dương tĩnh bọn họ. Đó là, trên lầu hai, nam tử áo tím nhìn thấy cự mãng, chân mày vô thức nhíu lại, bạch công tử, ngươi làm vậy là ý gì? Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn cái lưỡi thật dài của cự mãng, vẻ mặt không đổi, bạch hổ bên người bọn họ cũng chỉ lười biếng nhìn lướt qua cự mãng, dáng vẻ cao ngạo không thèm đem nó để trong lòng. Bạch Phú Niên và anh em Âu Dương Tinh đều sừng, sốt, hai anh em chúng lại không sợ cự mãng. Chỉ cần các ngươi thừa nhận việc gian trá vừa rồi, bổn thiếu gia lập tức bỏ qua cho các ngươi, Bạch Phú Niên nói, còn nữa, các ngươi phải rời khỏi Lan Quốc, nơi này không phải là nơi hai tạp trùng các ngươi được ở, Âu Dương Tinh thêm vào, muốn ta thừa nhận cái gì, Âu Dương Tinh vẫn cười tủng tỉm. ăn gian hẳn là các ngươi mới đúng, còn có, quét mắt nhìn về phía Âu Dương Tinh, rõ ràng tươi cười không giảng, nhưng lại thêm. Khi lạnh bức người, đừng để ta nghe thấy ba chữ kia, nếu không đến lúc đó không giải thích các ngươi chẳng phải sẽ chết rất oan uổng. Ngươi lời Âu Dương Tĩnh nói làm Âu Dương Tinh kinh hãi, cũng làm bọn họ phẫn nộ, bạch phú niên vung tay lên, hướng tới cự mãng quát, bạo long, cắn chết bọn chúng cho ta, ha ha. Âu Dương Tĩnh lại là cười to không ngừng, chỉ vào cự mãng nói, ha ha ha, thôi đi, cười chết người, rõ ràng là một con rắn, lại gọi bạo long, tưởng. Người khác không biết rồng là thế nào sao, ngươi bạch phú niên mặt đen lại, cự mãng kia giống như cũng hiểu được Âu Dương Tĩnh nhạo báng nó, giận giữ trợn tròn mắt rắn, hướng về Âu Dương Tĩnh thẻ lưỡi, sau đó chỉ thấy cái đuôi đảo qua, mặt đất nhất thời chấn động mấy cái, bạch phú niên, Âu Dương Tinh bọn họ sớm đã tránh ra xa, khóe miệng chứa đựng tươi cười đắc ý, dường như đã sớm đoán được kết cục thế thảm của hai anh em Âu Dương Tĩnh, nam tử áo tím trên lầu hai chưa rời đi, hắn nhìn Âu Dương Tĩnh nhưng cũng có chút lo lắng, không khí giường như ngưng trệ. Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An vẫn là tươi cười không giảm, cười đi cười đi. Ta xem hai tiểu tiện trùng các ngươi lát nữa còn cười được nữa không? Anh em Âu Dương Tinh, Âu Dương Thần ở trong lòng hung tợn nguyền rủa nói, có điều cảnh tượng kế tiếp, thế nhưng lại làm cho cả bọn họ tất cả đều chọc ra. vị này là đại xà bạo long ư? Ngươi muốn ăn chúng ta sao? Âu Dương Tĩnh cười khanh. Khách nói với cự mãng, nàng ta điên rồi, lại đi nói chuyện với bạo Long, Âu Dương Tinh bọn họ nhìn Âu Dương Tĩnh cười nhạo, ngay cả Âu Dương Thấm cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Âu Dương Tĩnh không để ý tới bọn họ trào phúng, nhìn thấy cự mãng khăng khăng một mực hướng về phía mình phun lưỡi, nàng nheo chân mày, chậm rãi tháo ngọc tiêu bên hông xuống, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của bọn Âu Dương Tinh thổi ngọc tiêu, tiếng tiêu chậm rãi sau đó phút chốc bóng xoay chuyển. Thành dâng trào, cự mãng chỉ cảm thấy ý thức của mình như bị người không chế, kìm lòng không được theo kia tiếng tiêu kia chuyển động. Thân rắn thật lớn dựng đứng, toàn bộ đầu rắn dựng thẳng tắp như một cây đại thụ, khi thì lại biến sang cúi xuống, lắc lắc đầu rắn. Tuy đuôi rắn đảo qua tán loạn khắp nơi, nhưng cự mãng giống như con trâu nhỏ, biểu diễn thực sự làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bạo Long, ngươi đang dở trò quỷ gì vậy? Bạch Phú Niên nhìn con rắn sùng. Vật lúc này giống như con tôm tét nhãi nhé tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, huyết xáo, lại gầm thét, nhưng Bạo Long luôn luôn nghe lệnh lần này lại như điếc, hoàn toàn không phản ứng. Bạch Huynh, chuyện này là sao? Mắt thấy ngay cả vẻ hung ác của cự mãng, cũng không làm gì được anh em Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tinh, Âu Dương Thần không khỏi nhíu mày. Các người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Bạch Phú Niên tức giận đáp, hắn bây giờ còn không hiểu ra sao đây này. Âu Dương Tĩnh, vừa thổi tiêu, vừa nhìn biểu diễn của cự mãng, nụ cười trên mặt càng tỏa ra sáng lạn, mà nụ cười này không thể nghi ngờ là vì khiêu khích Âu Dương Tinh bọn họ, khiến bọn họ tức giận đến nghiến răng, bạch hổ vân khinh cuồng nhìn Âu Dương Tĩnh vui mừng, lại nhịn không được lắc lắc đầu, bụng đen ơi bụng đen, nàng ta rõ ràng có thể trực tiếp làm cho bọn Âu Dương Tinh kia cực khổ đến chết, thế mà lại cứ muôn treo người ta lên khiến đối phương tức giận đến đòi mạng, lại còn thừa. Sức lực ở đằng kia đùa giỡn, Âu Dương Tinh nhìn bạch hổ, đột nhiên nhớ tới bọn họ đã chuẩn bị thuốc để đối phó nó, bây giờ có lẽ là nên dùng để đối phó Âu Dương Tĩnh. Đáy mắt thoáng hiện vẻ âm trầm, Âu Dương Tinh nháy mắt với người bên cạnh, sau đó đột một vẩy thuốc bột về phía Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh cười lạnh, chỉ bằng mê dược đó mà cũng nghĩ muốn đối phó anh em bọn họ, quả thực là không biết tự lượng sức mình Con ngươi nàng vừa chuyển, đột nhiên cải biến giai điệu, tiếng tiêu, vốn cự mãng đang nhảy múa vui mừng đột nhiên quay phát đầu hướng về chỗ bọn Âu Dương Tinh, há rộng miệng phun máu, a cả bọn bạch phú niên kinh sợ, con xúc sinh chết tiệt sao lại phản chiến đối phó với bọn họ, tiện nha đầu, ngươi dùng yếu pháp gì, Âu Dương Tinh bọn họ một mặt chật vật nè tránh tấn công của cự mãng, một bên trừng mặt oán hận Âu Dương Tĩnh hỏi tới, Âu Dương Tĩnh nhìn bọn họ dáng vẻ chật vật trên khuôn mặt xinh đẹp tươi cười phát ra lại càng ngọt nàng dơ dơ môi nói đại thiếu gia đang nói dỗn sao chúng ta là cùng một phụ thân sinh ra ta biết yêu pháp chẳng phải thành yêu quái ư vậy các ngươi cũng là yêu quái rồi ta khinh tiện nha đầu này ngươi đừng ở đây giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi bạch phú niên cũng tức giận mắng sau đó ngăn yết hầu diết gào Người chết ở đâu rồi? Muốn nhìn thấy thiếu gia nhà các ngươi chết, phải không? Lời của hắn vừa dứt, bọn hộ viện trích tinh lâu cũng hốt ha hốt hoảng chạy ra, nhưng vừa thấy cự mãng, ánh mắt đều trừng thẳng. Đây không phải sùng vật thiếu gia nuôi sao? Sao bây giờ lại đuổi theo thiếu gia bọn họ? Mong y biện pháp bắt xúc vật này lại đi. Bạch phú niên lại gầm thét. Bọn hộ viện vừa bước tới, cự mãng lập tức quay đầu về bọn họ ngoác rộng miệng. Ma ơi, bọn hộ viện hoảng sợ. Mặc kệ hắn cái gì thiếu ra, cả bọn vội vã nhất chân lên bỏ, chạy, mau quay lại đây, một đám phế vật, Bạch Phú Niên cực kỳ tức giận hét lũ hộ vệ, nhưng không một ai quay đầu, hắn tức tối quyết định dứt khoát phải tống cổ hết lũ người không biết bảo vệ an nguy của chủ nhân này, Bạch Công Tử, huynh mong nghĩ cách đi, Âu Dương Thấm cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc, ta có cách gì, xúc vật này điên rồi. Căn bản không nghe mệnh lệnh của ta, Bạch Phú Niên tức giận đáp, hơn nữa tiện nha đầu kia là do các ngươi trêu chọc, bổn thiếu. Ra không tìm các ngươi tính sổ thì thôi chứ, bọn họ bắt đầu náo loạn đấu tranh nội bộ. Bạch Huynh, giờ không phải lúc nói mấy chuyện này, trước hết giải quyết đại xà đã rồi nói sau, Âu Dương Thần cũng lo lắng mở miệng. Ngươi nói thật dễ dàng, xúc vật kia nếu nghe ta, ta còn dài dòng với ngươi làm gì, vậy, tĩnh nhi muội muội muội bảo nó rời đi đi, nếu phụ thân biết muội đối đãi với chúng ta như vậy, nhất định sẽ tức giận, Âu Dương thấm hướng về Âu Dương, tĩnh mở miệng, tiếng ô nhu, nam tử bình thường nghe xong hẳn là sẽ thương hương tiếc ngọc, đáng tiếc Âu Dương tĩnh là nữ, thấm nhi tỉ tỉ nói vậy là sao, ta có làm gì đâu, Âu Dương tĩnh vô tội nói, ánh mắt chớp chớp, so với Âu Dương thấm càng thêm dịu dàng, càng thêm khiến người ta thương tiếc, đơn giản làm Âu Dương thấm sửng sốt. Người, tĩnh nhi, huynh đói rồi, chúng ta đi thôi, Âu Dương An đột nhiên mở miệng, hôm nay chơi đủ rồi, được, Âu Dương Tĩnh cười hít, mắt gật đầu, sau đó cùng Âu Dương An, phía sau còn có bạch hổ theo đuôi, hai người một hổ ngânh ngang rời đi, này, các người có đi, cũng đem rắn bắt theo luôn đi chứ, nhìn thấy bọn Âu Dương Tĩnh rời đi, bọn người Âu Dương tinh lúc này mới thật sự hỏa, nếu trong chốc lát con rắn kia thú tính đại phát. Nuốt tất cả bọn họ vào bụng thì biết làm sao, nhưng mặc cho bọn họ gọi, anh em Âu Dương An cũng không quay đầu lại, chỉ là bọn họ không nói cho bọn Âu Dương Tinh ngu xuẩn, rằng cự mãng sẽ không thật sự tấn công bọn chúng, cho nên dù có hoảng sợ cũng là bọn họ xứng đáng thôi, thú vị, quả nhiên rất thú vị. Thấy Âu Dương Tĩnh rời đi, nam tử áo tím mới lấy lại tinh thần, nhìn mấy người dưới lầu kia rằng co với cự mãng, hắn đã cảm thấy buồn cười. Nữ tử kia quả nhiên rất thú vị, làm cho hắn rất muốn nói chuyện với nàng, mẫu thân, người nhất định phải làm chủ cho chúng con, hai tên tiện trùng kia quả thực đã hại chết chúng con, ba anh em Âu. Dương Tinh rốt cục cùng đại xà rằng con nửa canh giờ, đến khi chịu không nổi thì cự mãng đột nhiên ngừng lại, nhìn bọn họ vài lần, rồi tự mình bỏ đi, bọn họ nhẹ nhàng thở ra ngã ngồi trên mặt đất, nghĩ mà hoảng sợ. Đương nhiên, quan trọng hơn là bọn họ nuốt không trôi cục tức này rồi, trở lại phủ ba người Âu Dương Tinh trước tiên tìm mẫu thân, yêu cầu mụ vì bọn họ làm chủ, tuy là bây giờ phụ thân ở nhà, có điều bọn họ lại không thân thiết với phụ thân, càng lo lắng hơn là, ông ấy sẽ bênh vực hai tiểu tiện trùng kia, cái gì, bọn chúng lại dám làm vậy, tô thanh liên nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó lại nhìn con gái nhỏ yêu quý của mụ, chứng thực. Thấm nhi, hai đại ca của con nói thật chứ, bọn chúng thật sự dùng cự mãng cắn các con. Hai đại ca nói đúng đó. Âu Dương Thấm gật đầu. Huynh muội bọn nó dường như biết yêu thuật, có thể khống chế cự mãng. Nàng lại không nói chính bọn họ đối với anh em Âu Dương an lòng mang ác ý mới. Gặp phải quả bão này, hai tiểu tiện trùng kia thật to gan. Tô Thanh Liên giận dữ, từ đầu mụ đã không chào đón anh em Âu Dương an. Bây giờ nghe con gái nói hai người kia lại dám đối với con mình gây bất lợi, thì càng thêm phẫn nộ, mẫu thân, con lo lắng hai tiểu tiện chủng kia không biết ở đâu học được công phu phòng thân, bọn chúng lần này trở về nhất định là muốn báo thù, Âu Dương Tinh nhìn thấy mẫu thân vẻ mặt phẫn nộ, lại đổ thêm một câu, đúng đó, trước kia chúng ta, khi dễ bọn chúng, bọn chúng chắc chắn sẽ không chịu để yên, Âu Dương Thần cũng nói. Nếu bọn chúng ở trước mặt phụ thân thêm mắm thêm muối, vậy thì, Âu Dương thấm lời còn nói chưa hết, nhưng vẻ mặt của nàng so với Âu Dương tinh, Âu Dương thần lại càng thêm có sức thuyết phục, lòng tô thanh liên đột nhiên trầm xuống, nếu hai tiểu tiện trùng ở trước mặt tướng quân thêm mắm thêm muối, chính bà, tướng quân phu nhân chỉ sợ cũng chấm dứt, nhớ tới ngày ấy hai tiểu tiện, trùng kia vừa trở về, tướng quân cũng vì bọn chúng mà trách cứ mình, lòng của bà lại càng thêm thống hận. Không thể để bọn chúng sống trên đời, Tô Thanh Liên âm trầm nói. Ba anh em Âu Dương Tinh nhìn nhau, khóe môi đều tươi cười đắc ý. Hai tiểu tiện chủng kia, xem bọn họ làm thế nào đáp lễ bọn chúng. Mẫu thân, chúng ta nên làm thế nào? Tô Thanh Liên mím môi nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói. Hai tiểu tiện chủng kia không biết đã được ai cứu mang, là ai nhiều chuyện như. Vậy, cứu bọn chúng ra khỏi bãi tha ma, lại còn dạy chúng vo công chứ. Hai người bọn chúng mạng lớn, có điều rất nhanh thôi, mạng của chúng cũng sẽ chấm dứt, hai anh em Âu Dương Tinh, Âu Dương thần cung oán hận nói, mẫu thân, bọn chúng không chỉ biết võ công, Âu Dương Tĩnh còn có yêu thuật, Âu Dương thấm hợp thời nhắc nhở, đúng đó, mẫu thân, nhớ tới Âu Dương Tĩnh làm thế nào không chế cự mãng, Âu Dương Tinh bọn họ trong lòng còn sợ hãi, biết yêu thuật thì sao, tô, thanh liên lại cười âm độc. Tiểu tiện nhân kia từ nhỏ đã che chở đại ca như cây non, chúng ta sẽ từ tên đó mà xuống tay đi, tốt thì tốt, nhưng hắn ta cũng có võ công, Âu Dương Tinh nói, lại còn luôn luôn có bạch hổ đi theo bên người, nói tới đây, hắn không khỏi đố kỵ. vì sao hai người này lại tốt số như thế, sợ cái gì, ta đã có cách, Tô Thanh Liên lại cười như đã định liệu trước, tháng năm, thời tiết sáng sủa. Hoa lựu nở rực rỡ như lửa đỏ, trói lọi cực kỳ, mấy cành, lá màu xanh điểm xuyết, giống như một mỹ nhân vận lên lớp áo đỏ rực, chập trờn theo gió, phong tình vạn trùng, anh em Âu Dương An hồi phủ tướng quân đã hơn một tháng. Năm ngày trước, tướng quân Âu Dương Ngự nhận hoàng mệnh lại rời Lan Quốc, mang binh đi biên quan đóng quân, vì cảnh quốc đang âm mưu xâm lược. Âu Dương Ngự rời đi, Âu Dương tĩnh bọn họ cũng không có dư thừa cảm giác. Dù sao ở chung hơn một tháng, bọn họ cũng không còn cảm giác gì với Âu Dương Ngự nữa, ngược, lại còn hoan nghênh ông rời đi, ông vừa đi, nàng cũng không cần diễn trò tiếp. Ngày hôm đó, Âu Dương Tĩnh mang theo bạch hổ đi ra ngoài, bởi vì Vân Kinh Cuồng nói cho nàng biết, ở Lan Quốc cách rừng Hắc La không xa xuất hiện hỏa linh hổ chín đuôi chân quý, cho nên hắn tính tự mình đi bắt con hổ ly chín đuôi này, Âu Dương An không đi theo Âu Dương Tĩnh mà một mình ở lại trong phủ, trong lòng hắn vẫn cất giấu một chuyện, mà ngay cả em gái thân cận nhất hắn cũng chưa từng nói. Đó là sự thật về cái chết của mẹ. Tuy mọi người đều nói mẫu thân của bọn họ do sinh khó mà chết, nhưng lúc hắn năm tuổi lại vô ý nghe được vài tỷ nữ nói chuyện về cái chết của mẹ. Trong chuyện này giống như có điểm nghi hoặc. Từ thiếu gia, ngài có một phong thư. Khi Âu Dương An đang đắm chìm trong ký ức thì một nữ cầm phong thư đi vào. Âu Dương An sừng sốt, hắn và tĩnh nhi từ ngày đó rời đi đến nay đã mấy năm, gần đây trở về cũng không quen ai, là ai đã viết thư, cho mình, một bên nghi ngờ, một bên nhận thư, mở ra, cũng là sắc mặt đại biến, ai gửi thư, thì nữ bị vẻ mặt nóng vội của Âu Dương An làm hoảng sợ, ấp ấp úm trả lời, từ thiếu ra, là một đứa trẻ, sắc mặt Âu Dương An cứng đờ. Xem ra đối phương sợ bị người khác nhận ra mới tìm đứa bé truyền tin, ta biết rồi, người lui xuống đi, vâng tỷ nữ rời đi, Âu Dương An nhìn thư, trên thư nói muốn biết mẫu thân chết thế nào thì hắn phải đến Miếu Sơn Thần, ngoài thành để gặp. Mặt, có điều rốt cuộc là ai? Hắn ta làm sao mà biết nguyên nhân cái chết của mẫu thân, làm sao biết anh em bọn họ đã trở về đây, hơn nữa còn chỉ đích danh đem thư gửi cho mình, chân mày nhíu chặt suy tư một lát. Hắn trở về phòng trên bàn con để lại một tờ giấy cho tĩnh nhi, sau đó rời phủ, chủ nhân, người xem người kia không phải Âu Dương An sao, vâng chỉ vào một bóng dáng màu trắng ở phố bên kia nói, nam tử áo tím vừa thấy, quả nhiên là Âu Dương An, một tháng. Trước, vâng tìm hiểu rõ ràng mấy người gặp ở trích tinh lâu hắn mới biết, nữ tử mặc áo trắng là con gái của đại tướng quân Âu Dương Ngự của Lan Quốc. Còn ba nam một nữ kia, bất quá bọn họ cũng là anh em cùng cha khác mẹ, hơn nữa quan hệ cực ác liệt, khó trách sẽ xuất hiện trường hợp đùa giỡn nhau, đi theo xem, Mộc Nguyệt Ly nói, khóe môi nhếch một cái, cùng Vâng đuổi theo Âu Dương An mà đi. Mộc Nguyệt Ly và Vâng công phu đều rất mạnh, dọc theo đường đi không làm cho Âu. Dương An phát hiện, vẫn đi theo hắn đến miếu sơn thần ngoài thành, thấy hắn đi vào, hai người mới nhìn nhau, hắn tới nơi này làm gì? Âu Dương An đứng ở ngoài miếu sơn thần cũ nát, đôi mắt thâm thùy thoáng lóe lên hào quang, sau đó rứt khoát đi vào, trong miếu sơn thần thật sự rất hoang tàn, ngoại trừ mấy phó tượng nước sơn đã chóc hết ra ở bên ngoài, chỉ có một ít củi đốt với đất đá, xem ra là bị đám ăn mày lấy làm chỗ ngủ, ta đến rồi, người xuất hiện đi, Âu Dương An, đứng trong miếu sơn thần, ánh mắt đánh giá bốn phía, trong tiếng ôn nhuận lộ ra cảnh giác. Nhưng trả lời hắn cũng chỉ là một phòng lặng im, không phát hiện người nào, Âu Dương An mày kiếm khẽ nhíu, ánh mắt trên mặt ngưng trọng, nhưng lại đứng im bất động, mặc dù hắn không biết lá thư này rốt cuộc là ai đưa đến, thế nhưng đã chỉ đích danh hắn, hơn nữa sự tình còn liên quan đến mẹ, vậy đối phương hẳn là nhầm vào một mình hắn rồi, thời gian lại trôi qua chốc lát, Âu Dương An, thiếu chút nữa cho là mình bị trêu chọc đột nhiên một đứa bé từ bên ngoài miếu sơn thần chạy vào, trên tay đem theo phong thư. Đại ca, có một thúc thúc bảo đệ đem thư đưa cho huynh. Âu Dương Tĩnh nghi ngờ tiếp nhận thư, nhưng lại không để ý đến đứa trẻ kia rũ mắt xuống che đi thần sắc quỷ dị. Hắn vừa mở thư ra, không ngờ bên hông lại phát hiện một cơn đau đớn. Cúi đầu xuống lập tức thấy đứa trẻ kia cười đến cực tả, tay nhỏ bé cầm một cây ngân châm đâm vào bên hông. Hắn, đại ca, xin lỗi nha. Đứa nhỏ rứt lời, Âu Dương An chỉ cảm thấy đầu troàng váng, tờ giấy trên tay nhất thời bay xuống đất, ngay sau đó người cũng ngã xuống ngất đi, hắn rốt cục hiểu được mình đã bị trúng ám chiêu của đứa bé này, thấy Âu Dương An ngã xuống đất, nụ cười trên mặt đứa bé kia càng tà tứ, có điều vẻ mặt này nhìn thế nào cũng không giống một đứa nhỏ chỉ mới khoảng 10 tuổi, hừ, mà sát ta ra tay, từ trước tới nay chưa lần nào thất thủ, bé trai, không, kỳ. Thật là ma sát có bề ngoài của đứa nhỏ, trên thực tế hắn đã hai mươi tám rồi, dứt lời, ma sát nhanh chóng động thủ lấy dây thừng đem Âu Dương An trói lại, sau đó huyết sáo, hai người áo đen lập tức từ bên ngoài tiến vào, đem hắn đi, vâng, ma sát cùng hai người áo đen mang theo Âu Dương An, mới ra khỏi miếu sơn thần không xa, bỗng nhiên đứng lại, các hạ, để hắn xuống đi, mộc nguyệt ly, vâng hai người đứng nơi đó. Dường như sớm đã chờ đợi từ lâu, các ngươi là ai, ma, sát nặng nề lên tiếng, nhưng vẻ mặt thì thật ngây thơ, thế nào nhìn cũng không được tất nhiên, chúng ta chỉ là người qua đường thôi, nhưng hắn, các ngươi không thể mang đi. Mộc Nguyệt Ly Dương Ngọc phiến chỉ chỉ Âu Dương An bị hai người áo đen bắt giữ, vẻ mặt tà mị, vẻ mặt ma sát biến đổi, hướng về hai người áo đen gật đầu, sau đó một mình hắn nhanh chóng hướng về chỗ Mộc Nguyệt Ly tấn công. Mộc Nguyệt Ly nhìn đứa nhỏ đang chạy tới, không phải là lớn, nhưng vừa rồi hắn, đã nhìn ra chỉ sợ đây cũng không phải là một đứa nhỏ bình thường, mà sát tiếp cận Mộc Nguyệt Ly, chỉ thấy hắn nhanh chóng phóng ra một loạt ngân châm lóng lánh, chủ nhân, cẩn thận, vâng cả kinh, trên ngân châm kia rõ ràng có tầm độc, hắn lên tiếng cảnh báo, người cũng nhanh chóng lướt đến, ngăn cả ngân châm, kiếm phút chốc ra khỏi vỏ. Cùng giao đầu với ma sát giao, bóng đao kiếm chuyển động phản chiếu hào quang, một cao một thấp hai bóng dáng giao tung ở dưới ánh sáng. Mở ảo, hai người bản lĩnh đều không yếu, và lại ma sát ỷ vào thân thể nhỏ nhắn nhanh nhẹn, lại quen dụng độc, trong lúc nhất thời tụ nhiên chiếm thượng phong, chỉ nghe phịch một tiếng, vâng bị ma sát ám toán, đánh bay ra ngoài, đồng thời, mộc nguyệt ly cùng hai người áo đen động thủ, có điều hiển nhiên hắn thắng người áo đen. Nhưng vâng bị thua làm cho ma sát cũng trở về tấn công hắn, ba trọi một, mộc nguyệt ly dần bị áp đảo, vẻ mặt ta tứ trợt tắt, hắn biết nếu cứ tiếp tục, tất sẽ bại, xuất ra một hư chiêu, tùy tay nổ vang phích lịch đạn, khói nhất thời dày đặc, đợi khói tan, ma sát không còn phát hiện bóng dáng của bọn họ nữa, ngay cả Âu Dương An bị hai người áo đen tạm thời đặt trên mặt đất, cũng không thấy nữa rồi. Ma sát giận dữ, đáng giận, để cho bọn chúng chạy thoát, mau đuổi theo, ở bên kia Mộc Nguyệt Ly một bên đỡ vâng, một bên đỡ Âu Dương An tránh né ma sát truy đuổi, bên này Âu Dương Tĩnh cũng mang theo bạch hổ về tới phủ tướng, quân, ca, muội đã về, đi vào nơi anh em bọn họ ở, Âu Dương Tĩnh lập tức gọi, ngũ tiểu thư, tứ thiếu ra đã rời phủ, bọn tỷ nữ báo cáo với Âu Dương Tĩnh, rời phủ, đi đâu rồi? Âu Dương Tĩnh nhíu nhíu chân mày đen, có chút kinh ngạc, nô tỳ không biết, không có chuyện gì nữa, người lui xuống đi, Âu Dương Tĩnh phất phất tay với tỉ nữ, dẫn theo bạch hổ bay thẳng đến phòng Âu Dương An, kết quả vừa đi vào đã nhìn thấy trên mặt bàn có tờ giấy bị ly trà chặn lên, bước, đến cầm lấy đọc, trong mắt nhất thời dân lên tối tăm, đi, chúng ta đi tìm đại ca, Âu Dương Tĩnh cất giấy viết thư nhận được trên người. Sau đó lại dẫn theo bạch hổ vội vàng hướng về miếu sơn thần ngoài thành mà đi, hy vọng đại ca không có việc gì, nếu không nàng nhất định sẽ bắt kẻ đà thương hắn phải trả giá thật đắt. Bọn chúng ở phía trước, ma sát mang theo hai người áo đen đuổi sát Mộc Nguyệt Ly, rất nhanh đã phát hiện bóng dáng của bọn họ, vung tay lên, hai, người áo đen phút chốc tấn công về phía Mộc Nguyệt Ly, Mộc Nguyệt Ly mang theo vâng bị thương cùng với Âu Dương An đã hôn mê, hành động vốn chỉ có thể phòng ngự Bây giờ hai người áo đen từ sau lưng hắn tấn công, hắn không dám khinh thường, lập tức lệnh cho vâng mang theo Âu Dương An đi trước, chủ nhân, không được, người đem Âu Dương công tử đi đi, ta cản phía sau, vâng một tay vừa che ngực, vừa nói với Mộc Nguyệt Ly, ngươi bị thương rồi, căn bản không phải đối thủ của bọn chúng, đi mau, đây là mệnh lệnh, Mộc Nguyệt Ly hướng về vâng tức giận phân phó, ký thực bọn họ hoàn toàn có thể mặc kệ Âu Dương An. Nhưng Mộc Nguyệt Ly đối với Âu Dương Tĩnh có hứng thú, mà Âu Dương An là huynh trưởng sinh đôi của Âu Dương Tĩnh, chỉ cần mình cứu hắn, Âu Dương Tĩnh sẽ nợ mình một phần ân tình. Nhưng, vâng còn muốn nói điều gì đó, lại nhìn thấy vẻ mặt Mộc Nguyệt Ly, đành phải cắn răng một cái, cố gắng đem Âu Dương An đỡ đi về phía trước, chủ nhân, người phải cẩn thận đó, rốt cuộc, nhịn không được quay đầu nói với Mộc Nguyệt Ly, Mộc Nguyệt Ly gật đầu. Các ngươi ai cũng đừng mong rời đi. Ma sát cũng chạy tới, hai người áo đen cùng Mộc Nguyệt Ly đã giao đấu. Ma sát lập tức trực tiếp đánh về chỗ vâng, ra tay đánh ngã Âu Dương An lên mặt đất. Vào đột nhiên, một tiếng hổ gầm truyền đến, cả bọn ma sát đều sừng sốt, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một nữ tử mặc áo đỏ phiêu phiêu cưỡi trên lưng bạch hổ uy mãnh. Lao về phía bọn họ, Mộc Nguyệt Ly nhìn thấy thiếu nữ kia thì sắc mặt vui vẻ. Bởi vì người tới không phải ai khác, chính là Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh xa xa đã nhìn thấy một đứa bé đánh vào một người mặc áo xanh, sau đó ra tay muôn kéo huynh trưởng xuống, mà nàng cũng phát hiện đại ca lại không có chi giác giường như lập tức té, trên mặt đất, điều này làm cho trong lòng nàng trầm xuống, trực tiếp chạy tới. Âu Dương cô nương, bọn họ muốn hại lệnh huynh, Mộc nguyệt ly nhìn. Thầy Âu Dương Tĩnh. Trực tiếp đã ra một câu, ánh mắt Âu Dương tĩnh lướt về phía Mộc Nguyệt Ly, liếc mắt một cái lập tức nhìn ra nam tử áo tím này thân phận không nhỏ, mặc dù không biết vì sao hắn biết anh em bọn họ, nhưng bây giờ việc đầu tiên là cứu đại ca, chuyện khác nói sau, ánh mắt phút chốc bắn về phía đứa bé kia, không, phải nói hắn không phải đứa trẻ, mà chỉ là kẻ có vẻ ngoài của đứa trẻ, dám đả thương đại ca của ta, muốn chết, dứt lời, Âu Dương tĩnh động thủ. Ngọc Tiêu ở bên hông đã hướng tới ma sát tấn công, Ngọc Tiêu mặc dù ngắn, nhưng nội lực của nàng thâm hậu, Ngọc Tiêu tất nhiên cũng có thể biến thành vũ khí tấn công cực mạnh, ma sát cả kinh, hắn không ngờ được nữ tử, xem ra bất quá mới 16-17 tuổi này lại có công lực như thế, nếu không phải hắn tranh né nhanh, chỉ sợ chính mình sớm đã hồn lìa khỏi xác, chết tiệt, bên thuê sao lại không nói cho hắn biết em gái của Âu Dương An lợi hại như vậy. Âu Dương An là người, thân duy nhất của Âu Dương Tĩnh ở cổ đại, cũng là người nàng quan tâm nhất, ai làm Âu Dương An bị thương chẳng khác nào gây chiến với nàng, bây giờ nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ma sát, mỗi một chiêu thức đều mang theo sát khí trí mạng, ma sát chật vật tránh né, khó khăn chịu đòn, hắn bắt đầu dụng độc, có điều làm người ta cảm thấy ngạc nhiên là, độc của hắn đối với tiểu nữ tử kia một chút hiệu quả cũng không có làm sao có thể ma sát kinh hãi vóc dáng thấp bé thiếu chút nữa cũng bị đá bay ra ngoài. có Âu Dương Tĩnh gia nhập Mộc Nguyệt Ly cũng lập tức nhẹ nhõm hơn. hắn cùng hai người áo đen giao đấu không hề có băn khoăn, toàn lực mở đánh làm cho bọn họ bị đánh đến vô lực chống đỡ. đồng thời ánh mắt cũng không bỏ qua Âu Dương Tĩnh đang cùng ma sát giao đấu trong con người thâm thúy tràn đầy tán thưởng. không ngờ thiếu nữ luôn cười tủm tỉm che giấu thần sắc này. Một khi ra tay lại khí thế kinh người như vậy, cấp cho hai người áo, đen kia một kích gọn gàng xong, nhìn bọn họ ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó hắn mới thu kiếm, đứng ở một bên nâng vâng và Âu Dương an dậy, nhìn Ma Sát và Âu Dương tĩnh giao đấu, Ma Sát đem hết toàn lực cùng Âu Dương tĩnh giao đấu, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị đánh trúng. có điều Âu Dương tĩnh dường như vô ý cho hắn một cái thông khoái, trái một tiêu, phải một tiêu. Đánh xuống thân thể nhỏ bé của hắn hơn hai mươi côn, hơn nữa mỗi côn tiêu đều làm cho ma sát đau không phát, được âm thanh gì, lại cứ như thế để cho hắn không thể chết đi, ngươi giết ta đi, ma sát chỉ cảm thấy xương cốt trong thân thể đều đã bị chặt đứt, vô lực đánh trả, giết ngươi, Âu Dương Tĩnh đột nhiên nở ra môi cười, giết ngươi chẳng phải rất tiện nghi cho ngươi sao, dám đả thương đại ca của ta, ta cho ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, bóng dáng màu đỏ phút chốc khi dễ thân thể nhỏ bé của ma sát, sau đó ngón tay nhỏ nhắn tốc độ kinh người điểm vài cái trên người, hắn, ngăn lại huyệt đạo, cuối cùng đem hắn ném xuống sườn dốc không xa, mộc nguyệt ly và vâng nhìn Âu Dương tĩnh hành động liền mạch lưu loát, bọn họ biết ma sát giờ phút này chỉ sợ tứ chi gân mạch đã đứt, lại bị điểm huyệt đạo ném xuống nơi hoang vu, không bị giã thú phanh thây, cũng sẽ đau đớn mà chết, đói mà chết. Âu Dương Tĩnh thật đúng là ngoan độc, ca giải quyết xong ma sát, Âu Dương Tĩnh nhanh chóng chạy qua, nhận lấy huynh trưởng trên tay Mộc Nguyệt Ly nhưng Âu, Dương An lại không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như hôn mê, tựa như đang ngủ, Âu Dương Công Tử có lẽ đa chúng phải ma sát độc, Mộc Nguyệt Ly chen miệng nói, Âu Dương Tĩnh lúc này mới nhìn về phía hắn, nam tử này áo tím tóc đen, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất ngông cuồng kiêu ngạo lại mang theo cao quý. Có điều mặc kệ hắn là ai, hắn cứu đại ca cũng là sự thật, đa tạ công tử đã cứu huynh trưởng, Âu Dương Tĩnh gật đầu với hắn, ơn này, Âu Dương Tĩnh ta ngày sau nhất định đáp, Chà, Âu Dương Tiểu Thư không cần để ý, tại hạ cũng chỉ là trùng hợp ở đây gặp được mà thôi, Mộc Nguyệt Ly cười nhạt, tất nhiên che giấu việc bọn họ đã theo dõi Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh cũng không nói gì, đối với Mộc Nguyệt Ly tin hay không, trong lòng nàng tất nhiên sẽ biết. Đã như thế, ơn cứu mạng huynh trưởng, huynh muội chúng ta khắc ghi trong lòng, kính xin công tử ở lại danh tánh, ngày khác nếu có duyên gặp lại, huynh muội chúng ta sẽ báo đáp, Âu Dương Tĩnh nếu, đã nợ ân tình, tất sẽ báo đáp, tại hạ Mộc Nguyệt Ly, đây là thị vệ của ta tên vâng, Mộc Nguyệt Ly đáp, đa tạ Mộc Công Tử, bây giờ xin cáo từ, ta muốn mang huynh trưởng trở về gặp đại phu, Âu Dương Tĩnh gật đầu với Mộc Nguyệt Ly một cái. Sau đó đỡ Âu Dương An lên lưng bạch hổ rời đi, Mộc Nguyệt Ly nhìn anh em bọn họ rời đi, khóe môi gợi lên tươi cười ý vị thâm tường. Âu Dương tĩnh hỏa tóc đem huynh trưởng mang về phủ tướng quân, không để ý ánh mắt tò mò, kinh ngạc của mọi người, thói quen mỉm cười trên mặt đã sớm thu lại. Đôi con ngươi sắc lạnh nhìn về phía người ở đó, lạnh lùng phân phó, người đâu, mời hết tất cả đại phu tốt nhất trong thành đến đây. Hạ nhân len lén đánh giá Âu Dương An, được bạch hổ cõng trên lưng không có động tĩnh gì, lại giò xét vẻ mặt Âu Dương Tĩnh không thích hợp, lập tức đoán được chỉ sợ là tứ thiếu gia đã xảy ra chuyện, nhưng bọn họ cái gì cũng không dám nói. Vâng, nô tài lập tức đi ngay, đột nhiên, ba anh, em Âu Dương Tinh đi tới, nhìn Âu Dương An không có phản ứng, khóe môi dơ lên không có ý tốt tươi cười, A, làm sao thế, hắn không phải đã chết chứ. Âu Dương Tĩnh mắt lạnh, không nói hai lời, bay thẳng đến chỗ Âu Dương Tinh dương tay giáng xuống một cái tát, chát một tiếng, mặt Âu Dương Tinh lập tức xưng phồng, có thể thấy được Âu Dương Tinh xuống tay sức lực lớn thế nào, Một trường này chẳng những khiến bọn Âu Dương Tinh sừng sốt, còn làm cho bọn hạ nhân run sợ không, nhẹ, ngũ tiểu thư lại dám đánh đại thiếu ra, xong rồi, trong chốc lát thôi không chừng sẽ xảy ra đổ máu, tiện nhân chết tiệt. Ngươi dám đánh ta, Âu Dương Tinh che mặt, tức giận trừng mắt Âu Dương Tĩnh, ánh mắt như dao, hận không thể một đao đem nàng lăng trì mà chết. Âu Dương Tĩnh liếc xéo hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng làm bọn Âu Dương Tinh dùng mình một cái, nàng mở miệng, còn dám nói lung tung một câu nữa thôi, ta lập tức cho ngươi cả đời cũng không mở miệng được. Ngươi, ngươi dám Âu Dương Tinh sợ hãi không nhẹ, trong lòng càng run rẩy. Âu Dương Tĩnh hử lạnh một tiếng, như đang cười Âu Dương Tinh ngu ngốc, bọn Âu Dương Tinh bị ánh mắt Âu Dương Tĩnh nhìn không dám mở miệng nữa, một nén hương, tìm tất cả đại phu nổi danh đến đây cho ta, nếu không, các người cút ngay đi. Âu Dương Tĩnh không để ý tới bọn Âu Dương Tinh, quay người hướng về hạ nhân nói, vâng, vâng đám hạ nhân vừa nghe, không dám nhiều lời nữa, lập tức theo hướng, bên ngoài phủ chạy đi. Mà Âu Dương Tĩnh cũng không để ý tới đám người Âu Dương Tinh kia, vỗ lưng hổ, để cho Bạch hổ cùng anh em bọn họ về phòng mình. Ba anh em Âu Dương Tinh nhìn bóng lưng Âu Dương Tĩnh, tức giận đến phát cuồng, nhưng đồng thời cũng lo lắng. Mẫu thân muốn dùng Âu Dương An để uy hiếp Âu Dương Tĩnh, bây giờ Âu Dương An đã được nàng ta cứu trở về, kế hoạch thất bại. Nếu để Âu Dương Tĩnh biết là bọn họ làm, chỉ sợ sự tình sẽ phiền toái. Đại ca, nhị ca, chúng ta, đi tìm mẫu thân, Âu Dương thấm nói với hai huynh trưởng, được, một nến hương sau, hạ nhân quả nhiên mang theo đại phu nổi tiếng nhất trong thành trở lại, Âu Dương tĩnh lập tức cho các đại phu đi lên bắt mạch cho Âu Dương An, nhưng không sao lường trước các đại phu bắt mạch xong đều nhíu chặt mày, vẻ mặt không có cách, đại phu, đại ca của ta thế nào, Âu Dương tĩnh hỏi, trên mặt không lộ ra biểu tình gì. Mấy đại phu nhìn nhau, sau đó hướng về Âu Dương Tĩnh lắc, lắc đầu, thứ cho chúng ta bất lực, thật sự không biết Âu Dương công tử vì sao hôn mê bất tỉnh, đúng vậy, trải qua kiểm tra, Âu Dương công tử cũng không có chỗ nào không ổn, nhưng lại tìm không thấy nguyên nhân, mấy đại phu này cũng đều xem như danh y rồi, lại không làm rõ được nguyên nhân, có điều, nếu là ngự ý nói không chừng sẽ có thể biết được nguyên nhân đó, trong đó một gã đại phu thấy sắc mặt Âu Dương Tĩnh không đúng. Nhịn không được đề nghị, đúng, đúng, đúng, ngự y nhất định có thể tra ra nguyên nhân, những người khác cũng tán thành, ngự y, Âu Dương tĩnh mỉm môi, bọn họ theo đoạn sư phụ học khinh công, võ công, học âm luật, cố tình lại không học y thuật, hơn nữ y thuật của sư phụ cũng không thông, người bạn thần y kia ngược lại rất lợi hại, có điều dù bây giờ nàng đã dùng bồ câu đưa tin, nhưng chờ sư phụ mang theo thần y chạy tới cũng là quá chậm. Nước xa không cứu được lửa gần, nàng đành phải vào cung một chuyến. Sai người tiễn các đại phu về, Âu Dương Tinh cho Bạch Hổ trông chừng Âu Dương An, để ngừa mấy tên khốn kiếp Âu Dương Tinh kia thừa dịp mình không có ở đây, gây bất lợi cho đại ca đang hôn mê. Bạch Hổ trợn trắng mắt, hắn vốn là một thần thú lại luôn lạc thành bảo tiêu, thật đáng giận mà, có điều cũng không nói gì, lắc mình một cái, lập tức nhẹ nhàng biến thành mỹ thiếu niên tóc trắng. Âu Dương Tĩnh nhìn thoáng qua hắn, biết Vân Kinh Cuồng muốn ở trong phòng bố trí kết giới, cũng không lo lắng nữa, bóng dáng lướt đi, trực tiếp theo tưởng phi thân ra ngoài. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, trên trời sao thưa thớt, ánh sao ảm đạm, nàng mặc trên người bộ áo màu đỏ trong đêm tối dáng vẻ lại có chút bắt mắt, như một ngọn lửa đỏ sáng rực bay thẳng về phía hoàng cung, mặc dù các ngự y đều đã xuất cung hồi phủ rồi. Nhưng chắc chắn phải còn người có trách nhiệm ở lại trong cung, Âu Dương tĩnh tránh đám thị vệ trong hoàng cung, bắt một thái giám đi qua, trực tiếp kẹp lấy cổ hắn đem người kéo tới chỗ khuất, thái giám cả kinh, nghĩ tới đây là thích khách, há mồm định hô to, ngươi không muốn sống thì kêu lên đi, giọng Âu Dương tĩnh lạnh nhạt vang lên bên tai thái giám, thái giám hoảng sợ, nhưng nghe ra là tiếng của nữ tử, cô, cô nương, ngươi muốn làm gì? Đưa ta đến ngự y viện, Âu Dương Tĩnh cũng không nói lời vô nghĩa, thái giám cả kinh, không ngờ người này đến không phải tìm tẩm cung hoàng thượng, ngược lại đi tìm, ngự y viện, nhưng hắn không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoan dẫn Âu Dương Tĩnh theo hướng ngự y viện mà đi, Âu Dương Tĩnh nhìn tấm biển ghi ba chữ lớn ngự y viện, sau đó dơ tay lên, trực tiếp đem thái giám đánh cho bất tỉnh, sau đó tự mình vào trong, bên trong ngự y viện tràn ngập mùi thuốc. Hai gã nam tử độ tuổi trung niên đang bản việc gì đó, các ngươi là ngự y, Âu Dương tĩnh trực tiếp đi vào, trên mặt mang khăn che, ngươi là ai, hai ngự y thấy đến đây là một nữ tử, che mặt thì cả kinh, phút chốc đứng lên, đừng hỏi ta là ai, bây giờ các ngươi đi theo ta, Âu Dương tĩnh trực tiếp bước ra một bước xông lên, ra tay điểm huyệt đạo hai ngự y, sau đó mỗi tay nhấc một người thì triển khinh công bay ra ngoài, nào ngờ mới ra đến cửa, lại vừa vặn gặp phải cung nữ đến thỉnh ngự y, cung nữ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đột nhiên kịp phản ứng, lớn tiếng hô lên, người đâu, có thích khách, âu dương tĩnh nhân mày lại, hai tay để ngự y xuống, bóng dáng lấn đến gần cung nữ, trực tiếp đánh hôn mê nàng ta, sau đó mới xoay người một lần nữa nâng hai ngự y dậy, ai? Thị vệ tuần tra ở khu vực gần đó nghe tiếng cung nữ la lên rất nhanh chạy tới, trên tay đều cầm ngân thương chỉ vào Âu Dương Tĩnh hướng về nàng hỏi, Âu Dương Tĩnh nhìn cũng không thèm nhìn đám thị vệ, trực tiếp dẫn theo hai ngự y, nhún mũi chân một cái, lấy khinh công bay lên trời, thoáng hiện trên đỉnh đầu bọn thị vệ, trực tiếp chạy đi, bọn thị vệ, sừng sốt, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, thị vệ kia vung tay lên, hồ lớn, đuổi theo. Một đám thị vệ lại vội vàng theo phương hướng Âu Dương tĩnh rời đi đuổi tới, tiếng bước chân, còn có tiếng hét, động tĩnh lớn như thế tất nhiên cũng kinh động người trong cung, đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều thị vệ truy đuổi hò hét tuy không làm kinh động đến Hoàng thượng, ngược lại kinh động đến công chúa Ly La mà Hoàng thượng sủng ái nhất, tham kiến Ly La công chúa, bọn thị, vệ hướng về công chúa hành lễ, sau đó đứng lên. Khởi bẩm công chúa, có người ban đêm sông vào hoàng cung bắt đi hai ngự y, thị vệ trưởng cầm đầu nói, hả, ly la công chúa như mày, dường như đối với chuyện thích khách tiến cung chỉ bắt ngự y đi rất tò mò, đi thôi, thích khách chạy hướng nào, bản công chúa cũng đi xem, công chúa không được, nguy hiểm lắm, vừa nghe ly la công chúa cũng muốn đi truy thích khách, bọn thị vệ đều phản đối, tuy ly la công chúa không, giống nữ tự yếu đuối bình thường. Văn thao vũ lược không thua nam nhi, nhưng không thể để nàng mạo hiểm được, nếu không hoàng thượng sẽ hái đầu của bọn họ xuống, dài dòng cái gì, còn chậm chế nữa, thích khách sẽ ra khỏi cung, lila công chúa vượt trước mọi người liếc mắt một cái, mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng lại có một đôi mắt trong sáng hữu thần, làm cho người ta không dám nghịch ý với nàng, vâng, phải, Li lá công chúa cố ý như thế, bọn thị vệ cũng bất đắc dĩ, đành, mang theo nàng. Có điều cũng đã âm thầm thề, mặc kệ có tìm được thích khách hay không, nhưng nhất định không thể để cho công chúa gặp chuyện không may. Lý Lam mang theo thị vệ theo phương hướng Âu Dương Tĩnh chạy đuổi theo, kết quả còn chưa kịp nhìn thấy người đã nghe thầy tiếng đánh nhau chuyển đến. Đoàn người chạy nhanh đi qua lập tức thấy, một nữ tử mặc áo đỏ đang giao đấu với thị vệ của thái tử, còn thái tử thì đứng ở một bên xem, công chúa, nữ tử áo đỏ chính là người xâm nhập hoàng cung. Ly la nghe bọn thị vệ nói, khóe môi câu lên, vẻ mặt trên khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm kia lại thêm phong tình vạn trùng, nàng không nói hai lời, trực tiếp cất bước đi tới chỗ bọn họ, hoàng huynh thái tử nghe được tiếng phía sau, nhìn lại, là thất muội của mình, gật đầu, thất muội cũng bị kinh động à, tham kiến thái tử điện hạ, thị vệ cũng hướng về thái tử hành lễ, tất cả đứng lên đi, đúng vậy, thái tử là một tuấn nam, nhưng dường như cũng là cái mặt than đen, vẻ mặt lạnh lùng lãnh mạn, tạ thái tử điện hạ, bọn thị vệ đứng lên, im lặng ở một bên, thị vệ của thái tử bản lĩnh không kém, nhưng Âu Dương Tĩnh không có nhàn tâm cùng bọn chúng dây dưa, dưới khăn che mặt khóe môi câu lên, trực tiếp lấy ngọc tiêu, bộp bộ hai cái đánh chúng bọn chúng, phịch một tiếng, thị vệ thái tử bị bỏ xa, Âu Dương Tĩnh lập tức nắm hai ngự y theo hướng phía ngoài hoàng cung bay đi. Thái tử vẻ mặt tính toán, ý định tự mình, đuổi theo, Hoàng Huynh, muội đi với, không đợi thái tử đuổi theo, Lý La công chúa đã muốn dẫn đầu thi triển khinh công bay đi, thất muội thái tử đưa tay muốn ngăn trở, nhưng lại không kịp, đành phải vội vàng hướng về phía thị vệ bên người quát, thất thần cái gì, còn không mau theo bản thái tử đuổi theo, dứt lời, hắn dẫn đầu chạy đi, mà bọn thị vệ cũng lập tức theo sát ngay sau lưng hắn. Âu Dương Tĩnh cảm giác được phía sau có người đuổi theo, hơi nghiêng, đầu đã thấy, Lila công chúa cũng là mặt trên người váy hoa phiêu phiêu, khóe môi bĩu một cái, nàng cũng không có thời gian dây dưa với vị công chúa này, dưới chân lúc này càng tăng nhanh tốc độ, nháy mắt, nàng đã mang theo hai ngự y cách bên ngoài hai trượng, khinh công lợi hại thật, Lila nhìn Âu Dương Tĩnh trong nháy mặt đã đi xa, tươi cười càng thêm sâu, có điều cũng không chịu buông tha. Cũng thi triển khinh công chạy theo, này, ngươi rốt cuộc muốn đuổi tới khi nào, Âu Dương tĩnh nhìn Ly la công chúa sát ở sau lưng nàng, trong lòng lại bắt đầu bốc hỏa, công chúa này đúng là có bệnh, đã không ra tay tấn công nàng, lại cũng không bắt nàng, chỉ đi theo phía sau, còn cứ thế đi cùng, chẳng phải là muốn cùng nàng hồi phủ tướng quân sao, ha ha ha, nhìn Âu Dương tĩnh xoay người dừng lại, Ly la nở nụ cười, không phải ngươi đang chạy sao? Âu Dương tĩnh liếc nàng ta một cái, sau đó đột nhiên đem hai ngự y quăng sang một bên, trực tiếp, lấy ngọc tiêu ra, ly la cho rằng nàng ta muốn động thủ, ngược lại nhiệt huyết sôi trào, nàng muốn cùng nữ tử áo đỏ che mặt này nói chuyện, khó lắm mới gặp được một nữ tử bản lĩnh bất phàm như vậy, nhưng ngoài ý muốn, đối phương không có ra chiêu, ngược lại thổi tiêu, tiếng tiêu của Âu Dương tĩnh chẳng ngập trong đêm tối, đột nhiên nghe bốn phía chuyển đến âm thanh phì phì. Lila sắc mặt cứng đờ, thế nào lại cảm thấy những âm thanh này quen tai như vậy? Quả nhiên, rất nhanh, đã thấy có vài con rắn từ bốn phía bò ra, bò đến chỗ của nàng, rắn Lila nụ cười biến đổi, nàng cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi đám rắn trơn trơn dính dính gì đó. Âu Dương Tĩnh nhìn Lila đứng như cột gỗ, nhếch môi cười, thì ra công chúa xinh đẹp này sợ rắn nha. Vậy để cho nàng ta ở nơi này hưởng thụ cảnh bị bầy rắn vây quanh đi. Một lần nữa nhắc lên hai ngự y, nàng để lại cho Ly là một bóng dáng hoa lệ, còn lôi ra một câu tiếng Anh, goodbye, Ly là cả người vốn, đang cứng nhắc thình lình như bị sét đánh chúng, đột nhiên ngẩn đầu, nhìn như sợ sẽ không gặp được Âu Dương Tĩnh nữa, gấp đến độ bật thốt ra hát lên, chúng ta đều chung một quốc gia gọi là Trung Quốc. Lần này đến phiên Âu Dương Tĩnh hòa đá, bước chân của nàng dừng lại, sau đó thong thả, rất thong thả quay đầu lại. Nhìn ánh mắt tỏa sáng gào thét của Lila công chúa, Xuân Miên bất giác hiểu, khắp nơi con muỗi cắn, Lila mỉm cười nói nốt một câu, sau đó, lặng im, hai người chỉ nghe gió đêm thổi lất phất, còn có đám rắn trên mặt đất thô lỗ thở gấp, cùng là người xuyên qua, Âu Dương tĩnh lại nói, gặp nhau cần gì phải từng quen biết, Lila cực kỳ nhanh đáp lại câu nói, dứt lời, hai người ánh mắt đột nhiên sáng ngời, hướng tới đối phương kinh hô đồng chí không ngờ ta lại tìm được tổ chức đúng lúc này rắn đã muốn bỏ đến bên chân lila mắt thấy sẽ bỏ đến người nàng sợ tới mức kích động lila lập tức lại biến thành tảng đá sau đó hoa hoa kêu to lên mau mau đuổi đám rắn chết tiệt này đi đi âu dương tính thấy vậy không khỏi buồn cười có điều thật sự cũng không tiếp tục gây khó dễ cho nàng ta nữa thổi tiêu bầy rắn lập tức ngoan ngoãn rời đi lila thấy rắn đều đã đi hết. Thế này mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt trong trẻo nhìn Âu Dương Tĩnh, sở Ly la, mười năm trước xuyên qua ở Thượng Hải, còn cô, Âu Dương Tĩnh, hơn bảy năm trước, ở Trùng Khánh, Âu Dương Tĩnh cũng đáp, tốt quá, ở thời không này, rốt cuộc cũng gặp được người cùng cảnh ngộ. Ly la cười cười, trên mặt lại là chân thành, giống như ánh mặt trời rơi xuống trong lòng Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh cũng mỉm cười, có thể nhìn thấy một người cùng xuyên qua. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, đúng rồi, cô đến Hoàng cung bắt ngự y làm gì? Sở Ly la hướng về hai ngự y bị điểm huyệt hỏi, cứu người, thất muội. đang lúc Ly la muốn hỏi là cứu ai thì thái tử đã mang theo thị vệ đuổi đến. Hoàng huynh, muội không sao, sở Ly la hướng về hắn xua xua tay, thái tử đến bên người nàng, phòng bị nhìn Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh không muốn quan tâm mấy chuyện tiểu tiết. Càng không muốn làm trễ nãi thời gian cứu chữa cho Âu Dương An, vì thế nói với sở Ly La, cho tôi mượn bọn họ đi, xong việc tôi sẽ hoàn trả lại sau, đợi chút đã Ly La gọi nàng lại, cô phải cứu ai, hay là tôi phái thêm vài ngự y đi cùng, thất muội, thái tử không hiểu nhìn Ly La, nàng thế, nào lại quen biết nữ thích khách này, còn muốn cho nàng ta mượn ngự y, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Hoàng huynh, nàng ấy là bạn của muội. sở ly la nhìn thái tử, ánh mắt rất nghiêm túc nói, thái tử mặc dù khó hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng cũng không nói thêm nữa, phất phất tay, để cho thị vệ quay trở về, thị vệ mang theo đầy một bụng nghi hoặc rời đi, chỉ còn lại Âu Dương Tĩnh, sở ly la và thái tử, ba người, còn có hai ngự y bị điểm huyệt ngủ, tĩnh nhi gỡ khăn chè, mặt của cô xuống đi, sở ly la nói với Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh gỡ khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan thanh lệ. Sở Ly La và Thái Tử trong mắt đều thoáng hiện kinh ngạc. Hậu cung gia nhân như mây, bản thân Sở Ly La cũng là mỹ nữ xinh đẹp làm cho người ta phải kinh ngạc. Mà Âu Dương Tĩnh dù không phải tuyệt thế mỹ nhân, nhưng khí chất của nàng lại tương đối độc đáo. La, đại ca tôi có lẽ chúng độc, tìm mấy đại phu nổi danh trong thành cũng không có cách, cho nên bất. Đắc dĩ mời đến Hoàng Cung thỉnh ngự y. Âu Dương Tĩnh một bên giải thích mục đích nàng vào Hoàng Cung, một bên hướng về hai người lộ ra nụ cười khổ, nhìn thấy Âu Dương Tĩnh cười, Thái tử Sở Ly Lạc đột nhiên có chút đau lòng, nàng đã là bạn của thất muội, vậy không cần khách sáo, chúng ta lập thỉnh ngự y viện cùng đến quý phủ chữa bệnh cho huynh trưởng của nàng, tạ ơn Thái tử Điện Hạ, Âu Dương Tĩnh nở nụ cười cảm kích với Sở Ly Lạc, kỳ thật Thái tử đương nhiên không phải, người ngốc. Có thể đoán ra được nàng và Sở Ly La trước đây căn bản là không quen biết, nhưng hắn vẫn không có y căn vặn. Đi thôi, khi Âu Dương tĩnh mang theo một đám ngự y, trái phải có Sở Ly Lạc Tuấn Mỹ Đạm Mạc, Sở Ly La xinh đẹp xuất hiện ở phủ tướng quân, khiến phủ tướng quân trên dưới đều kinh động, tướng quân phu nhân Tô Thanh Liên và ba người con của mụ cũng xuất hiện. Mà tương tự kinh ngạc còn có Thái Tử và Sở Ly La, bọn họ ngẩng đầu nhìn ba chữ to phủ. Tướng quân, sau đó lại nhìn Âu Dương Tĩnh đang đứng một bên, kinh ngạc nói, thì ra nàng là tiểu thư của phủ tướng quân, sở ly la trừng mắt với Âu Dương Tĩnh trừng mắt, cô cũng xuyên qua không tệ lắm nha, Âu Dương Tĩnh mỉm cười, giơ tay làm một tư thế mời, mời vốn tô thanh liên mang theo ba người con ban đầu hùng hổ đi ra, chuẩn bị tìm Âu Dương Tĩnh gây phiền toái, cũng đang nhìn Thái tử và sở ly la cả kinh, cầm đều thiếu chút nữa rớt xuống. Là thái tử cùng với thất công chúa điện hạ, làm sao có thể, sau khi luống cuống, tô thanh liên dẫn đầu lấy lại tinh thần, mang theo con quỳ xuống, tham kiến thái tử điện hạ, thất công chúa ba anh em đều khiếp sợ như nhau, tiện nha đầu này làm sao lại quen biết với thái tử, thất công chúa chứ, bọn họ có cảm giác không ổn, nếu thái tử, thất công chúa là chỗ dựa của tiện nha đầu kia, bọn họ còn đấu thế nào được, ngự y, đại ca tá rốt cuộc thế nào rồi. Nhìn tay trưởng ngự y vốt vuốt tròn, dâu, mặt máy nhân nhó dính vào một chỗ, Âu Dương Tĩnh trong lòng rất không yên, ánh mắt rơi trên người huynh trưởng trên giường hôn mê bất tỉnh, nàng rất sợ đại ca cùng mình sống nương tựa lẫn nhau sẽ bỏ nàng mà đi, chuyện này, nói mau, rốt cuộc thế nào, sở ly la và thái tử ở một bên nghiêm mặt, một bên lại lo lắng nhìn Âu Dương Tĩnh, thần vô năng, không thể cứu công tử, có điều, có điều cái gì. Âu Dương Tĩnh vội vàng truy vấn, xem trưởng Ngự Y muốn nói lại. Thôi, rất sốt ruột, nếu thần đoán không lầm, Âu Dương Công Tử không phải chúng độc bình thường, mà là chúng cổ độc. Ngự Y nói, cổ độc, Âu Dương Tĩnh và Sở Ly la đều cùng nhìn nhau. Các nàng đều đã đọc qua tiểu thuyết miêu tả cổ độc thần kỳ của Miêu Cương hoặc Tây Vực. Chắc là thế rồi, Ngự Y gật đầu, nhưng vẻ mặt cũng không quá khẳng định, cổ độc bình thường đều là người Miêu Cương am hiểu bây giờ hoặc là mang công tử qua bên đó tìm giải dược, hoặc là tự mình tìm. được người hạ cổ độc, Âu Dương Tĩnh nhớ tới Ma Sát có bề ngoài giống đứa trẻ, là hắn hạ cổ độc với Huynh trưởng, chỉ sợ bây giờ hắn đã hải cốt không còn, nhưng có lẽ còn sót lại một chút hy vọng. nàng thông qua suy nghĩ tương linh với Bạch Hổ, sai hắn đi tìm Ma Sát. rất nhanh, Bạch Hổ vẫn nằm trong góc không hay không biết đã biến mất ở trong phòng từ lúc nào. Tĩnh Nhi, cô không cần lo lắng. Tôi nhất định sẽ giúp cô tìm kiếm danh y trong thiên hạ, nhìn vẻ mặt Âu Dương, tĩnh, sở ly la đi đến bên cạnh nàng, vỗ vỗ vai của nàng, nói, cảm ơn. Âu Dương tĩnh cũng không từ chối, có sở ly la giúp, hy vọng sẽ nhiều hơn. Có điều rốt cuộc là ai dám hại công tử của đại tướng quân? Thái tử sở ly lạc cũng nhíu lại đôi mày tuần tú hỏi, Âu Dương tĩnh hé môi âm lạnh cười, kỳ thật hung thủ là ai, nàng đã có đáp án. Lần này nàng tuyệt đối không tiếp tục đóng kịch với bọn họ nữa, sở ly la nhìn Âu Dương Tĩnh, biết nơi này có sự tình khúc mắc, tĩnh nhi, cái này cho cô, sở ly la lấy ra một ngọc bội màu đỏ đưa cho Âu Dương Tĩnh, nếu sau này muốn gặp tôi hoặc cần tôi hỗ trợ, cô mang khối ngọc bội này đến Hoàng Cung gặp tôi, được, Âu Dương Tĩnh cũng không khách sáo nhận ngọc bội, Tiến bước bọn sở ly la, bạch hổ vừa lúc cũng trở về, thế nào, hắn đã chết sao? Âu Dương Tĩnh hỏi Bạch Hồ, không thấy, cái gì, Âu Dương Tĩnh kinh ngạc, ánh mắt híp lại, không thấy, thật sự không thấy, hơn nữa nếu ta đoán không sai, cái tên ghê tởm đó còn chưa chết, Bạch Hồ biến hóa nhanh chóng, vân khinh cuồng tóc bạc mắt xanh lại xuất hiện, Âu Dương Tĩnh trầm mặc, sau đó lạnh lùng nói, mạng hắn lớn thật, có điều lần sau nếu gặp lại, sẽ là ngày chết của hắn, đúng rồi, hắn, ta có thể cứu. Vân Khinh Cuồng đột nhiên chỉ vào Âu Dương An trên giường nói, Âu Dương Tĩnh trầm mặc, sau đó đột nhiên tức giận, đấm một đấm lên người Vân Khinh Cuồng, chết tiệt, sao ngươi không nói sớm, làm hại nàng lo, lắng, con chạy đến Hoàng Cung bắt ngự y, ngươi có hỏi ta đâu, Vân Khinh Cuồng liền nói, đưa tay xoa xoa ngực, Âu Dương Tĩnh lại liếc hái hắn một cái, sau đó lôi kéo hắn về bên giường, mau, cứu tỉnh huynh ấy, Vân Khinh Cuồng nhận mệnh gật đầu. Mắt lại trợn trắng, có ai mạng khổ như hắn không, đã bị khế ước làm thành sùng vật cho cưỡi còn chưa đủ, giờ phải ôm đồm việc vật vãnh, thật sự biến thành tên đầy tớ, vân khinh cuồng đến nâng Âu Dương An dậy, dựa vào giường ngồi, bản thân cũng khoanh chân ngồi đối diện với hắn, hai tay vận khí, chỉ thấy một luồng sáng trắng theo mi tâm Âu Dương An bắn vào, Âu Dương An khẽ nhúc nhích, vẻ mặt giường như tương đối thống khổ. Mắt vẫn nhắm chặt, giọt mồ hôi trên chán chảy ra, ngay sau đó, đột nhiên thân mình như hướng về ngoài giường tìm tòi, ổ một tiếng, miệng phun ra dơ bẩn, Âu Dương tĩnh nhìn lại, quả nhiên thấy trong dơ bẩn kia có mấy con ấu trùng đang ngọ ngội, làm cho người ta nhìn thấy lập tức. Ghê tởm, tốt lắm, hắn đã không có việc gì, vân khinh cuồng lại đỡ Âu Dương An nằm xuống, tĩnh dưỡng một hai ngày là có thể tỉnh táo lại. Cảm ơn ngươi, cuồng. Âu Dương Tĩnh đi đến bên giường, nắm lấy tay huynh trưởng, đúng rồi, ngươi muốn đối phó bọn chúng thế nào, vân khinh cuồng nhìn đáy mắt Âu Dương Tĩnh phát ra ánh sáng hung ác, trong lòng biết hung thủ hại đến Âu Dương An chỉ sợ sẽ thực thảm thực thảm, Âu Dương Tĩnh nhách môi cười, lại cười đến làm người ta, phát lạnh, đến lúc đó, ngươi sẽ biết, ở chính viện phủ tướng quân, trong phòng tô thanh liên, ba anh em Âu Dương Tĩnh ngồi bên người mụ, cả đám chân mày đều nhíu lại, Đêm nay. Thái tử và thất công chúa đến thăm thật sự khiến cho bọn họ bị đả kích quá lớn, nhất là việc hai người đó ở giữa trống đỡ cho Âu Dương Tĩnh, càng làm cho bọn họ lo lắng cùng đố kỵ. Mọi người nói xem, Âu Dương Tĩnh tiện nha đầu này sao lại quen biết Thái tử tôn quý và thất công chúa chứ? Trầm mặc nửa ngày, Âu Dương thần nhịn không được mở miệng, ai biết được? Âu Dương Tinh tràn đầy không cam lòng, hơn bảy năm trước, anh em chúng không chết. Bây giờ trở về chẳng những học được bản lĩnh, còn quen biết thái tử, công chúa, thật sự rất đáng giận, Âu Dương thấm khẽ cúi đầu, nàng nhớ tới buổi tối vừa dối thấy thái tử sở ly lạc, chỉ cảm thấy vô cùng tuấn mỹ, tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy thái tử, nhưng nàng lại vạn lần không ngờ tới người sẽ cùng Âu Dương. Tính đi chung một chỗ, chẳng lẽ người coi trọng nàng ta, tô thanh liên cũng trầm tư. Nếu là trước kia hai tên đê tiện này, mộ tất nhiên có cách thu thập bọn chúng, nhưng bây giờ đụng đến thái tử, công chúa, chuyện này lại thành phiền toái rồi. Mẫu thân, người nói tiện trùng Âu Dương An liệu có chết không, sau một lúc lâu, Âu Dương Tinh lại mở miệng, tiện chủng kia nếu chết thì tốt hơn, đỡ có nhiều người cùng các con tranh gia sản, tô thanh liên oán hận mở miệng, mẫu thân, nếu tiện nha đầu kia cha được chuyện là do chúng ta làm. Nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu, Âu Dương thấm mập mấy môi nói, nàng cũng không phải là đồ ngu xuẩn như hai đại ca, đối với mọi chuyện từ trước đến nay vẫn rất khôn khéo, nhất định phải phòng ngừa chu đáo mới là thượng sách, đúng rồi, mẫu thân, hốn chi bây giờ nàng ta còn có thái tử và công chúa làm chỗ dựa, đối với chúng ta càng thêm bất lợi, Âu Dương tinh, Âu Dương thần cũng gật đầu, chăm miệng, một lời nói, tô thanh liên chân mày nhíu chặt hơn. Đúng vậy, đây cũng là việc mụ lo lắng, huống chi trước kia mụ đối đãi như vậy với hai anh em bọn chúng, lần này bọn chúng trở về nhất định là muốn báo thù. Hơn nữa bây giờ Âu Dương An gặp chuyện, mụ có dự cảm không tốt. Không được, phải tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần trừ khử hai anh em chúng, như vừa rồi không để lại dấu vết, cũng không sợ thái tử, công chúa bọn họ tra ra, đến lúc đó dù là bọn họ cũng không có cách cứu. Các con nghe ta nói, Tô Thanh liên hướng về ba người con ghé sát vào, nói nhỏ một phen, ba anh em Âu Dương Tinh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo gật đầu, xem ra những người này là lựa chọn hành động. Khuya hôm sau, tiếng sấm vang rền, chớp rạch liên tục, giọt mưa tựa như hạt trâu từ bầu trời đêm rơi xuống, lanh canh lạch cạch rơi trên mặt đất, nóc nhà, đã là giờ hợi, người trong phủ tướng quân đã ngủ từ lâu, trong lúc mưa to như chút nước, vài gã chùm áo tơi khoác. Quần áo đen, đầu đội đấu lạc như gió bay vút vào phủ tướng quân, lợi dụng tia chớp tiếng mưa rơi che giấu âm thanh cướp bộ của bọn họ, nhưng gã này dường như đã am hiểu rõ đường đi lối lại trong phủ từ trước, thẳng hướng đến tiểu viện mà hai anh em Âu Dương Tĩnh ở. Ngay khi đám người vào sân sau, Bạch Hổ nằm ở góc phòng đột nhiên mở mắt. Đồng tử xanh biết trong đêm tối lóe lên ánh quỷ dị sáng ngời. Đồng thời, trên giường Âu Dương Tĩnh cũng tỉnh, bản lĩnh gọn gàng trở mình, ngồi bật dậy, đem áo khoác mặc ổn, vén rèm lên, nhanh chóng đi đến bên cạnh giường nơi Âu Dương An nằm, bàn tay mềm điểm huyệt đạo của hắn. Sau đó nàng quay đầu nói với Bạch Hổ bảo vệ huynh ấy. Dứt lời, Âu Dương Tĩnh lập tức xuyên qua cửa sổ nhìn những người bên ngoài, trong lòng lạnh lùng cười, cuối cùng cũng động thủ. Lần này nàng phải một lần giải quyết hết mọi chuyện cần thiết, đi tới, trực tiếp ra cửa, nhìn người áo đen bên ngoài sừng sốt, hiển nhiên bọn chúng. Không ngờ đến Âu Dương Tĩnh đang ngủ lại ở cửa sau này đi ra, là lão bà Tô Thanh liên phái các người tới ư. Âu Dương Tĩnh câu đầu tiên đã làm cho vài người áo đen thêm sừng sốt, có điều nháy mắt, bọn chúng đều trở về thần thái cũ. Không nói hai lời, bay thẳng đến chỗ Âu Dương Tĩnh tấn công, hừ, muốn chết, bóng dáng nàng lướt đi, áo khoác màu trắng như quỷ mị lấy mạng người chỉ trong một ánh chớp, trên tay ngọc tiêu huy động, chiêu ra đầy sát khí. Ngọc Tiêu điểm qua, trên người những người áo đen kia, bóng dáng Âu Dương Tĩnh lại lướt trở về dưới mái hiên, yên lặng bất động. phịch, phịch, phịch sau mấy tiếng vang đã thấy cả đám người áo đen kia đều ngã xuống đất, mưa tầng tầng hắt lên, máu loãng, nước mưa lẫn lộn trộn vào nhau, chỉ để lại một người áo đen choáng váng, người áo đen còn lại kia ngơ ngác nhìn Âu Dương Tĩnh, quả thực không thể tin được vào mắt mình. Giết người trong chớp mắt, người thiếu nữ này chỉ dùng một chiêu đã giải, quyết gọn cả một đám đông sát thủ bọn họ, đáng sợ, nàng ta là người sao, Âu Dương tĩnh nhìn mưa ào ào rội xuống người tên áo đen kia, sau đó lại lấy tốc độ xét đánh, điểm huyệt đạo của hắn, trực tiếp lôi hắn đi về phòng chính của Tô Thanh Liên, tại chính viện, mẹ con bốn người Tô Thanh Liên đều tụ họp trong phòng mụ, cả bốn người khóe miệng đều mỉm cười, nghe tiếng xét và tiếng mưa rơi bên ngoài. Cũng là đang tưởng tượng hai tiện trùng kia chắc là đã chết trong tay sát thủ, rồi, dầm đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cửa phòng lại bị người đạp ra, ánh mắt bốn người đột nhiên trợn trắng, nhìn người vừa đến ở phía sau, khóe miệng tươi cười đắc ý lập tức cứng lại, tiện, tiện, Âu Dương Tĩnh không chết, còn đem sát thủ lôi đến đây, nàng ta có bao nhiêu lợi hại vậy, mẹ con tô thanh liên rối loạn, giật mình. Âu Dương Tĩnh mang trên mặt tươi cười, hai gò má lộ ra lúng đồng tiền xinh đẹp. Tuy quần áo bị mưa làm ướt, nhưng nửa điểm cũng không tổn hại đến khí thế của nàng. Tay nàng buông lỏng, sát thủ kia lập tức rơi trên mặt đất. Các vị thật sự là hăng hái, đã trễ thế này còn chưa ngủ. Là vì làm việc trái với lương tâm sợ quỷ gõ cửa, ngủ không được sao? Ngươi có biết ngươi đang ở đây nói gì không? Nhìn Âu Dương Tĩnh, cả bọn Tô Thanh Liên nhịn không được run rẩy. À, còn chưa hiểu, Âu Dương tĩnh vỗ chán một cái, vậy hãy để cho vị huynh đệ áo đen này nói đi, dứt lời, nàng nhấc ngọc tiêu giải, huyệt đạo cho tên áo đen, sau đó lại điểm huyệt cười của hắn, ha ha ha, sát thủ nhất thời cười to không ngớt, nước mắt chảy ra, không ngừng trên mặt đất lăn lộn, Âu Dương tĩnh mắt lạnh nhìn, sau đó hỏi, nói đi, ai phái các ngươi tới giết ta, ha ha ha, sát thủ kia vẫn cười không ngừng. Âu Dương Tĩnh đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, vặn một cái, chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay tên sát thủ bị bẻ gãy rời, đau đớn lại phải cười làm cho hắn vặn phần thống khổ, vẻ mặt dữ tợn, khiến mẹ con Tô Thanh Liên càng thêm sợ hãi tụm lại thành một đống phát run, vâng, là tướng quân phu nhân, sát thủ thống khổ nặn ra lời nói, Âu Dương Tĩnh phiết môi cười, giải khai huyệt đạo cho sát thủ, ngọc tiêu điểm tử huyệt của hắn. Hắn phải đi gặp đồng bọn rồi, nhìn Âu Dương tĩnh cười híp mắt giết chết sát thủ, Tô Thanh Liên nhịn không được thét trói tai, tay run run chỉ về phía nàng, đó là ma quỷ, đừng nóng vội, lập tức sẽ tới các ngươi, Âu Dương, tĩnh biết rõ Tô Thanh Liên sợ hãi, lại cứ thản nhiên cười càng thêm quỷ dị, quả nhiên, Tô Thanh Liên bọn họ sợ tới mức phát khiếp, nhưng hai anh em Âu Dương tinh, Âu Dương thần vẫn nuốt nước miếng chắn trước mặt mẫu thân cùng em gái. Hướng về phía Âu Dương Tĩnh rít gào, "Tiện nha đầu, ngươi dám tiến lên bước nữa, bọn ta sẽ không khách sáo với ngươi." Ha ha ha, Âu Dương Tĩnh lại giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế gian, "Các ngươi sẽ đối với ta không khách sáo sao? Các ngươi đối với huynh muội chúng ta vốn chưa từng khách sáo, có điều hết cách rồi, tối nay chính là lúc các ngươi phải hoàn lại tất cả. Ngươi, ngươi muốn giết chúng ta?" Chẳng lẽ ngươi không sợ tướng quân biết, huynh muội các ngươi sẽ chạy không thoát sao? Giết các ngươi cần gì ta tự mình động thủ, bổn cô nương ta còn sợ với bẩn tay mình." Nụ cười trên mặt Âu Dương Tĩnh Thủy chung chưa từng tắt đi, "Muốn giết chết bọn chúng có trăm ngàn phương pháp, đương nhiên nàng sẽ cho bọn chúng hưởng thụ thật tốt." Ngươi, bọn Tô Thanh Liên sợ càng thêm sợ, nhưng Âu Dương Tĩnh không cho bọn họ thêm cơ hội nào chỉ thấy nàng cầm ngọc tiêu một lần nữa đặt trên môi, một khúc tiêu trầm thấp chậm rãi vang lên. Tô Thanh Liên bọn họ mở to mắt nhìn nàng, không biết nàng muốn làm gì. Âu Dương Tĩnh cúi đầu thổi, cùng với tia trước ngoài cửa sổ kia, còn có tiếng mưa rơi ràn rạt, không khí lại thêm quỷ quái kỳ dị. Tô Thanh Liên bọn họ càng ngày càng bị mê hoặc, cũng càng ngày càng kinh hãi. Đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó như tiếng loài bò sát, còn có tiếng gầm gừ. Bọn họ cho là mình nghe lầm, nhưng nào là rắn, côn trùng, chuột, từ cạnh cửa, theo khe hở cửa sổ trườn vào, mẹ con bốn người ánh mắt trừng càng lớn, phía sau lưu rắn, còn có vài con sói sáng cũng đi theo, a rắn, rắn, mẹ con bốn người cuộn chặt lại cùng một chỗ lạnh run, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, con rắn kia thẻ lưỡi, còn có ánh mắt sói, dữ tợn, sợ tới mức chỉ kém không ngất đi. Âu Dương Tĩnh thu hồi ngọc tiêu, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, kế tiếp, các ngươi từ từ hưởng thụ đi, dứt lời, nàng không nhìn lại bốn người kia nữa, trực tiếp ra cửa, sau đó chặn lại, đứng ngay ngoài cửa, canh chừng cửa sổ, ngửa bọn họ theo cửa sổ đào tẩu, trong phòng Tô Thanh Liên bọn họ nhìn thấy Âu Dương Tĩnh đi rồi, cả người đều nhanh chóng muốn phát điên, chỉ là đám côn trùng bò sát, dã thú trên đất trong phòng kia không Cho phép bọn họ mất kiểm soát, cả bọn tô thanh liên thét trói tai, vạch cổ họng gọi người tới cứu mạng, âm giọng cứ thế bị tiếng sấm khổng lồ át đi, hai mẹ con thét trói tai, âu dương tinh, âu dương thần cũng sợ tới mức không nói được, nhưng dù sao cũng là là nam tử, hơn nữa đã đến cảnh chó cùng dứt dậu. hai anh em nhìn nhau, vội cua lấy bàn ghế trong phòng tấn công, mùi máu tanh bắt đầu tràn ra. Ba đầu sói sám sớm đã liếc trỏng mắt xanh lét nhìn bọn họ, bây giờ bị hương, vị của máu tanh rụ rỗ, lập tức giống như đói bụng mấy trăm năm, hung ác vồ tới mẹ con bốn người, điên cuồng phanh thây cắn xé, âu dương tĩnh nghe tiếng khóc, tiếng hét trong phòng truyền ra, khóe môi tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời, hưởng thụ thật tốt đi, khi dễ anh em nàng thì phải chịu trừng phạt.